Sơn giã nhàn vân 23 chương 212 yêu nguyên vẫn là cách mơ. Tì. khi vân bất lưu thử điều động những thứ này gì biến, hoặc là nói tiến hóa phía sau trong tế bào năng lượng lúc, phát hiện điều động đi ra năng lượng, yêu nguyên cùng mặt khác phổ thông tế bào không có gì khác biệt. Phản phất nguyên khí chỉ là để cho những cái kia tế bào gì biến, hoặc là nói tiến hóa. Cũng không phải là nguyên khí tồn chứ tại những thứ này tế bào bên trong. Cho nên những thứ này trong tế bào năng lượng. Cũng không phải là nguyên khí. Mà là điện năng. Điều này làm cho vân bất lưu cảm giác được mừng rỡ đồng thời cũng không khỏi có chút xoắn suýt. Có thể đoán được. Nếu như toàn thân tế bào đều trải qua nguyên khí tẩm bổ mà đạt đến tiến hóa. Như thế hắn tuổi thọ. Có thể sẽ đạt đến kéo dài. Cũng chính là sinh mệnh cấp độ đạt đến rồi nhảy vọt. Chuyện này đối với người bình thường mà nói. Tuyệt đối là một chuyện tốt. Ai không muốn càng giải thỏa một ít trường sinh. Đây là nhân loại một mực không ngừng truy tìm mục tiêu. Vân bất lưu trước mắt còn không có loại ý nghĩ này. Rốt cuộc hắn còn trẻ. Hắn muốn cho chính mình trở nên càng thêm cường đại. Chỉ là vì có thể tại cách này tràn ngập nguy hiểm thế giới tốt hơn mà sống sót. Có thể nếu như có thể kéo dài chính mình tuổi thọ Vậy dĩ nhiên càng tốt hơn bất quá Cái này kỳ thật vẫn là hắn một cái suy đoán Hắn có thể cảm giác được giả dày tế bào trở nên càng thêm cường đại Có thể liền tuổi thọ mà nói Hắn chỉ là từ tế bào phân liệt nhiều ít tới suy đoán Cùng một thời gian bên trong Tế bào phân liệt nhiều Vậy đã nói rõ tế bào tử vong cũng nhiều Tế bào tử vong nhiều Vậy đã nói rõ tế bào tuổi thọ cũng không dài lắm. Mà hắn quan sát giả dày tế bào phân liệt rõ rệt so mặt khác địa phương thiếu gấp bội. Cho nên hắn mới có thể tùy tiện chú ý tới điểm này. Mặc dù đối với tu hành phương diện không hiểu nhiều lắm. Nhưng hắn cảm thấy. Loại tình huống này đối với thân thể mà nói. Hẳn là chuyện tốt. Có thể đối với tu hành mà nói. hoặc là nói đúng tu vi tăng trưởng mà nói coi như không nhất định trấn an phía dưới chính mình tâm tình sau đó vân bất lưu rời khỏi nội thị sau đó tiến vào ngoại quan thế giới vi một. cho những cái kia thú nhỏ nhóm tiến hành một lần năng lượng quán chú sáng sớm hôm sau vân bất lưu bị tiểu an an đánh thức chuyện dở một chút liền bị đuổi chạy rời giường đi tới phòng ngoài sau đó há mồm Sử dụng nguyên khí tại chính mình trên hàm răng chảy xuôi cả rửa mấy lần Giống tiểu mao cầu đánh răng như thế Sử dụng nguyên khí bên trong dòng điện vỡ nát trên hàm răng vật tàn lưu Sau đó lại dùng chính mình ngưng tổ ra nước sạch súc miệng Lập tức cảm giác thần thanh khí sảng Tắm rửa cũng có thể dùng phương thức như vậy tiến hành Bất quá hắn kỳ thật vẫn là ra thích đang tắm thời điểm nét chút xà bông thơm Khi có tắm rửa thời điểm có bong bóng cùng không có bong bóng. Cảm giác là rất không đồng dạng. Trở lại lầu nhỏ. Cho Tiểu An An nấu bên trên một bát cháo nhỏ. Chờ cháo nhỏ nấu xong. An nhiên đã ôm Tiểu An An xuống lầu. Sau đó đem Tiểu An An giao cho hắn. Nàng thì đi rửa mặt. Nhìn thấy An nhiên còn không thể rời đi những thứ này phàm trần tục sự. Vân bất lưu liền âm thầm nhíu mày. Không phải là bởi vì hắn cảm thấy tiên nữ cái dạng này Có hại tiên nữ sáng vẻ cái gì Mà là hắn cảm thấy Thân thể nàng còn chưa tốt toàn bộ Cho nên còn không cách nào vận dụng nguyên khí Cho nên mới cần rửa mặt Điều này làm cho hắn ít nhiều có chút tiếc nuối Thân thể nàng không có tốt toàn bộ Hắn liền không có ý tứ nói cùng nàng kết hôn Sau đó làm chút mặt đỏ tim run loại kia Để cho người ta chờ mong Lại khiến người ta cảm thấy xấu hổ sự tình A nhiên Hỏi ngươi chút chuyện chờ an nhiên rửa mặt trở về Đang tải cho tiểu an an cho an vân bất lưu liền nói An nhiên nhẹ gật đầu Ngồi vào trên ghế Chuyện gì vân bất lưu lông mày hơi hơi nhẹ trao lại Nói Các ngươi những tu sĩ này Có phải hay không sẽ sử dụng nguyên khí đi kích thích thân thể tế bào chính là cái loại năng lượng này trùng. An nhiên nghe vậy. Nhẹ gật đầu. Lại lắc đầu. Nói. Dưới tình huống bình thường. Tu sĩ sẽ không cố ý đi làm loại chuyện này. Trừ phi là thiên hướng về thể tu chi pháp tu sĩ. Tu sĩ tại tinh luyện nguyên khí thời điểm. Nguyên khí sẽ tự nhiên khuyết tán toàn thân. Hoặc ở trong kinh mạch lưu chuyển. Dân xả thân thể năng lượng trùng tự nhiên sẽ đạt đến những thứ này nguyên khí tầm bổ đầu tiên đạt đến tầm bổ chính là kinh mạch bên trong năng lượng trùng cũng vì thế nguyên khí càng mạnh kinh mạch mới có thể đi theo mạnh lên vân bất lưu cảm thụ phía dưới trong cơ thể mình kinh mạch sau đó rất hồ thẹn phát hiện hắn kinh mạch kỳ thật không có cường hóa nhiều ít chân chính rõ rệt đạt đến cường hóa là hắn giả dày Hắn đoán chừng Có thể là bởi vì hắn xuyên qua thời điểm xuất hiện một loại nào đó gì biến Cho nên dạ dày trở nên không đồng dạng Vì thế hắn mới có thể có thể ăn như vậy Sau đó hiện tại có rồi nguyên khí dạ dày cũng là cái thứ nhất đạt đến cường hóa Loại này cường hóa Có thể là thân thể tự chủ phát ra tín hiệu Nói cách khác Tu sĩ cường hóa thân thể Kỳ thật không cần bởi vì khống chế. Chính nó liền xét lặng yên tiến hành. Thật sao hắn hỏi. Cái kia có không có nguyên khí tăng trưởng. Không đuổi kịp thân thể tế bào. Năng lượng trùng đối với nguyên khí hấp thu an nhiên có chút kỳ quái nhìn hắn liếc mắt. Đột nhiên nói ra. Ngươi nói loại tình huống này. Không phải là chính ngươi đi vân bất lưu khói môi nhẹ nhàng co quắp phía dưới. Cười khổ nói. Có phải hay không rất thảm an nhiên nghiêm trang gật đầu nói. Xác thực rất thảm loại sự tình này. Tại thiên lan giới. Cũng không phải chưa từng có. Chỉ là tương đối thư thức mà thôi. Rất nhiều xuất hiện loại tình huống này người. Vừa bắt đầu đều sẽ bị người xem như phế vật. Tại trên con đường tu hành. Vừa bắt đầu liền bị người vung ra rất xa. Vân bất lưu. V.V nhìn thấy vân bất lưu lộ ra loại vẻ mặt này. An nhiên liền lắc đầu cười khẽ lên. Nói. Bất quá không dùng lo lắng. Bởi vì ở chỗ này. Không có người nào cùng ngươi làm sự so sánh. Cũng không có người sẽ trào phúng ngươi. Ngươi có thể chậm rãi rèn luyện thân thể của mình. Như ngươi loại này thể chất. Kỳ thật càng thích hợp đi thể tu con đường. Mà lại cũng chỉ có thể đi thể tu con đường này Bởi vì ngươi nguyên khí tồn chứ không nổi Vân bất lưu ta cho là ta sẽ là một cái pháp sư Không nghĩ tới yêu nguyên vẫn là cái mơ tê Xem tới Ta đoàn mâu ném mạnh thuật Lão vân phi thiên phương pháp Vẫn là không thể hạ xuống a đánh gần có quyền pháp Có đại thương Đánh xa dùng xương khoan Dùng đoàn mâu Kỳ thật cũng không có gì. A nhiên, ngươi hiểu pháp thuật sao hắn lại hỏi. an nhiên lắc đầu nói. Chúng ta an thì cơ bản đều là kiếm tu. Truy cầu một kiếm phá vạn pháp. Tung ngươi muôn vạn thuật. Mọi loại pháp. Ta từ một kiếm phá chi. Vân bất lưu rất muốn cho nàng cây xoa bình thuần túy kiếm tu. Tiêu sái là tiêu sái. Đẹp trai cũng đủ đẹp trai. Nhưng hắn muốn học pháp thuật A núp ở phía sau mặt trà sát hỏa cầu. Kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm thêm an toàn. Mà bây giờ hắn lại không thể luyện kiếm đặc biệt là bọn hắn an thị kiếm. Tòa kia huy lại càn khôn vô cực công trên tấm bia đá. Ngược lại là có một chiêu kiếm chiêu. Có thể nếu như không thể tìm tới dưới tấm bia đá nửa bộ phân. Cũng chỉ có một chiêu mà thôi. Trải qua hôm qua an nhiên đối với hắn đã kích. Vân Bất Lưu đã dần dần ý thức được Chính mình có thể cũng không phải là bị học tập chậm chế võ học kỳ tài Cho nên đối với mình tự sáng tạo kiếm pháp loại sự tình này Hắn cũng không có gì lòng tin Học tập tiền nhân trí tù kết tinh ở đây trên cơ sở tiến thêm một bước Ngược lại là có khả năng Có thể muốn từ không sinh có Vân Bất Lưu cảm thấy mình đoán chừng không bản lãnh này Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua Cuối cùng đông tuyết tan giã, vạn phục khôi phục. Lại đến mỗi năm một lần, những động vật ăn ăn ăn thời kỳ. Sơn giã nhàn vân 23 chương 213 khác nửa tỏa đá hạ lạc lại là một năm mùa xuân. Tươi đẹp ánh nắng vầy xuống đại địa. Để cho đại địa thổ lộ điểm điểm bích thúy. Đây là vân bất lưu đi tới thế giới này năm thứ ba, sắp nghênh đón cái thứ ba mùa xuân. từ lo lắng bất an đến thong song ứng đối. Sinh hoạt dần dần ổn định lại sau đó Cuối cùng đụng phải một cách lạc lối trốn nhân gian Mất đi tiên lực tiên tử Những ngày gần đây Hắn chính suy nghĩ Thế nào hướng vị tiên tử này cầu hôn cho nên đang luyện quyền thời điểm liền có chút không đi tấm Sau đó trong ngực ôm đứa bé tiên tử liền nhìn không được hướng hắn gầm hét lên Tiểu mau cầu nghe được tiếng gầm gừ này Chuyển thân nhảy lên lầu chót Mặc dù trong hồ lớn cái kia cố uy hiếp đã biến mất Có thể tiểu mau cầu tựa hồ đã thành thói quen ngồi sổm nóc phòng việc này Tại bia đá bên cạnh nằm sấp Đã trở thành tiên tử môn hạ chó săn hổ con Còn lại là dùng dần dần lớn mạnh móng vuốt bưng kín đầu mình Cái đuôi to lắc khoan khoái Hưu được con cùng mấu thân nó tại nhà sàn phía dưới run lẩy bẩy Chỉ có tiểu đoàn tử ôm vân bất lưu chặt trở về cây trúc ở nơi đó đánh răng. Đừng nhìn nó bây giờ khẩu người đã cùng hắn đã từng sinh hoạt qua trong thế giới kia trưởng thành đoàn tử không chinh lệ nhiều. Có thể trên thực tế, nó sữa răng còn không có đổi. Cắn khẽ cắn mềm trúc vẫn được, cắn những cái kia trúc dài nhỏ, vẫn còn có chút cật lực. Vân bất lưu cảm thấy nàng cái gì cũng tốt. Chính là đang chỉ điểm hắn thời điểm tính tình có chút xông. Không quá sớm tại nàng vừa tới đến thế giới này thời điểm Hắn liền đã biết rõ nàng cái kia rồi hung hãn tính tình Cũng may bình thường không luyện quyền thời điểm Nàng đều là một bộ ôn nhu như nước bộ dáng. Kỳ thật trải qua hơn hai tháng cố gắng Vân bất lưu đã cảm thấy mình xưa đâu bằng nay Hạt cơ ba huyền cũng đã súng hơi đổi pháo Từ giã lộ hướng chính thống con đường chuyển biến Sở dĩ sẽ chọc cho nàng không nhanh Chỉ là bởi vì luyện quyền lúc tâm tư không đủ thuần túy mà thôi Nếu như nói trước đó hắn tại bộ quyền pháp này Có lời là bất nhập lưu tuyển thủ Như vậy hiện tại Hắn đã có thể tính được nhất lưu hào thủ rồi Đối với lực lượng trưởng khống Cũng đã tiến nhập một cách hoàn toàn mới lĩnh vực Lại một lần nữa Hắn khắc sâu lính hội tới sư phụ dẫn vào cửa là có ý gì Trước kia hắn Chính mình mù luyện. Xác thực liền môn hạm đều không có sờ đến. Đối với lực lượng sử dụng càng là dối tinh dối mù. Mười thành lực. Có thể đánh ra sáu bảy thành thế là tốt rồi rồi. Thế nhưng hiện tại. Hắn cảm thấy hoàn toàn có thể phát huy ra chín thành chín. Còn lại ném một cái ném. Là sợ chính mình kiêu ngạo. Dùng cho thúc giục chính mình. Để cho mình có cái tiến bộ không gian. Bất quá thái cực quyền Hắn vẫn là không có vứt xuống Mặc dù có chút mềm nhũng cảm giác Có thể cái này cùng cái kia đạo vô cực quyền là rất khác biệt Vô cực quyền là cương quyền Dũng mãnh vô địch Chiêu có tận mà ý vô tận kêu là vô cực Cho nên bộ quyền pháp này mặc dù chỉ có 9 cái chiêu thức Nhưng chỉ cần quyền ý không bị đánh gãy Liền có thể liên tục không ngừng thi triển đi xuống Đây cũng là vô cực quyền vô cực bản ý. Mà thái cực quyền thì thuộc về nhu quyền. Trước mắt hắn còn không cách nào đem bộ này tay trái tay phải hòa cách tròn quyền Pháp luyện đến cương nhu cùng tồn tại cảnh giới. Cho nên còn cần tiếp tục rèn luyện. Còn như thương Pháp cái này liền có chút tùy ý. Vân bất lưu thương Pháp nguồn gốc từ với hắn xem qua những cái kia truyền hình điện ảnh tác phẩm thương khách. Sau đó nhiều lần thực chiến. Bỏ đi một bộ phận vô dụng hoa thương Lúc này mới chậm rãi rèn luyện mà thành Hắn đương nhiên cũng biết truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong những cái kia võ học chiêu thức Kỳ thật cũng là vì động tác đẹp mắt mà thiết kế Đây cũng là vì sao động tác điện ảnh cần động tác chỉ đạo nguyên nhân Cho nên những thứ này thương pháp đẹp mắt là đẹp mắt Có thể cũng không nhất định liền áp dụng Vì thế trong lúc chiến đấu sau đó Hắn liền có ý thức mà giảm bớt những thứ này hoa thương. Sau đó thôi diễn ra thực dụng thương pháp. Kỳ thật nói trắng ra là cũng chính là đem mấy cái kia cơ sở động tác kết hợp lại. Mặc dù rất đơn giản, rất cơ sở thế nhưng dùng để đối phó những cái kia cử trùng cũng dư xài rồi. Những cái kia cử trùng nhìn rất đáng sợ. Bọn chúng tự thân mang theo xương mù cũng rất lợi hại. Nhưng chúng nó thiếu khuyết trí tụ Động tác công kích cơ hồ giống nhau như đúc Vân Bất Lưu cũng sớm đã nghiên cứu ra một bộ thích hợp nhất dùng để đánh giết những thứ này cử trùng biện pháp Tại quyền pháp trên tu hành Tại lực cùng nguyên khí vận dụng lên An nhiên đều có thể cho Vân Bất Lưu rất tốt chỉ đạo Có thể thái cực quyền cùng hồ lai thương Nàng cũng không có cái gì kinh nghiệm Lại nói tiếp Vẫn là tu vi cấp độ trinh lệ quá lớn Chiến đấu phương diện cực kỳ khác biệt dẫn đến đi rốt cuộc an nhiên là kiếm tu. Phong cách chiến đấu là lấy khí ngự kiếm. Giống kiếm tiên. Mà vân bất lưu phong cách. Lại là lại thêm gần sát vào thế tục võ giả. Dùng là cận thân bác đấu. Chủ yếu là vân bất lưu trong cơ thể nguyên khí không đủ mạnh. Không cách nào trèo chống hắn dùng pháp thuật công kích Buổi sáng tu hành kết thúc. Nghỉ ngơi sau đó. liền bắt đầu tiến hành bữa sáng. Vân bất lưu bữa sáng không có thay đổi gì. Vẫn là thịt khô nấu canh. Bởi vì không có thịt tươi duyên cớ. Hổ con gần nhất cơm nước thay đổi tốt hơn không ít. Ăn đều là đun sôi thịt. Bởi vì những cái kia thịt khô thực sự quá cứng rồi. Liền như thế mặn. Vân bất lưu cũng không tốt để cho hổ con ăn vật như vậy. Vậy quá khi dễ hổ rồi. Bữa sáng kết thúc. Vân bất lưu liền trên lưng chứa đoàn mâu tối ra Cùng một cái trúc khoan Khiêng đại thương Phủ lên răng nanh Lưng cóng giò trúc Đi ra ngoài đi săn đi tới Mao cầu, ngươi cùng kim tử ngay tại nhà giữ nhà đi hiện tại không thể so trước kia Vân bất lưu sờ lên hổ con đầu to Liền vén rồi đem tiểu mao cầu Nói ra Xác thực Hiện tại không thể so trước kia Trước kia trong hồ có cái kia cố cường đại lực uy hiếp, không có cái gì siêu cấp mãnh thú chạy qua bên này. Thế nhưng hiện tại, lực uy hiếp biến mất. Ai biết sẽ có cái gì siêu cấp mãnh thú không cẩn thận xâm nhập nơi này đến lúc đó. An nhiên, tiểu an an, tiểu đoàn tử, tiểu lục tử cùng mấu thân nó, đoán chừng đều muốn gặp. Cũng không biết tiểu bạch lúc nào có thể tu luyện ra loại kia lực uy hiếp tới. Vân bất lưu hướng an nhiên bọn hắn vơ vơ chuyển thân đến hướng rừng trúc thả người mà đi. Ôm tiểu an an an nhiên nhìn thấy vân bất lưu thân ảnh biến mất tại trong rừng trúc. Lúc này mới chậm rãi thả tay xuống. Chuyển thân đi vào tiểu trúc lâu. Buông xuống tiểu an an. Đi tới sân thượng bên cạnh. phốc Nàng trực tiếp đến bên dưới sân thượng trong hồ nước nôn một ngụm máu trong mắt tránh qua một tia ảm đảm. Lúc này, hồ lớn mặt hồ, đột nhiên tạo nên từng mảnh gợn sóng. Một đảo thân ảnh màu trắng, từ trong hồ chậm rãi dâng lên, cũng hướng bờ hồ bơi lại. Kia là tiểu bạch nó thân ảnh liền biến lớn một chút, phản phất mỗi thời mỗi khắc đều đang trưởng thành. Nó chầm rãi bò tới tiểu trúc lâu một bên, ngẩng đầu yên lặng nhìn xem an nhiên. An nhiên hướng hắn cười phía dưới. Khẽ thở dài. Cùng ngươi giao dịch. Xem ra là phải làm phế đi. Hắn sẽ không nguyện ý để ngươi ăn hết ta. Tiểu bạc trầm ngưng thật lâu chầm rãi nhẹ gật đầu. trầm mặt phía dưới. Nàng lại nói. Tấm bia đá kia bên trên tu hành phương pháp. Ngươi cũng tu luyện đi cần ta cho ngươi một ít chỉ điểm sao ta cũng chỉ còn những kinh nghiệm này có thể đem ra được rồi. Có thể không nghĩ tới tiểu bạch chỉ là yên lặng nhìn nàng vài lần, sau đó liền dao động ngẩng đầu lên. An nhiên đôi mi thanh tú cau lại. Nói. Vậy ngươi đi ra tìm ta. Có chuyện gì không tiểu bạch cuốn lên đuôi rắn. Điểm một cái tấm bia đá kia. Sau đó liền nâng lên đuôi rắn. Chỉ chỉ tòa kia nối tuyết lớn Sau đó lặng lặng nhìn xem nàng An nhiên nghi hoặc Nói ngươi nói là Tòa này bia đá một nửa khác Tại tòa kia trên tuyết Sơn Tiểu Bạch nghe vậy Chầm rãi gật đầu Sơn giã nhàn vân 23 chương 214 xuất sinh Coi huyền an nhiên hơi hơi sưởng sốt một chút Liền nghĩ đến Nàng cùng an an lưu lạc đến thế giới này Chính là từ tòa kia trên Đại Tuyết Sơn một tòa thượng cổ trận pháp truyền tống tới. Nếu phía trên kia tồn tại trận pháp truyền tống, cái kia tồn tại thượng cổ di tích cũng là bình thường. Mà rất hiển nhiên đầu này bạch xà tổ tông hẳn là tránh cái di tích kia, sau đó đem tin tức này lưu lại. Không hẳn là học được phía trên bộ kia tu hành phương pháp. Vì thế, nó tiên tổ mới có thể trở nên khổng lồ như vậy. Chỉ là tại sao tử vong, an nhiên cũng có chút khó có thể tưởng tượng rồi. Có lẽ thế giới này tồn tại càng cường đại hơn. Đồng dạng đạt đến cổ xưa phương pháp tu hành phương pháp yêu thú cũng không nhất định. Nếu như là hai cái yêu thú đại chiến, cái kia xuất hiện tử vong cũng quá bình thường. Nàng biết rõ, trong giới tu hành, yêu thú là có thể đem phương pháp tu hành. Thông qua huyết mạch truyền thừa đến đời sau trên thân. Yêu thú ở giữa bình thường sẽ không có cái gì sư môn truyền thừa. Trừ phi yêu thú trở thành nhân loại ngô dịch. Bị nhân loại điều động. Nhân loại dạy chúng nó tu hành. Đầu này bạch xà hẳn là đã thức tình huyết mạch đạt đến rồi nó đời trước truyền thừa. Nếu không nó cũng không có khả năng đưa nó đời trước trên thân những năng lượng kia đều thôn phải đi qua. Nghe vân bất lưu cùng nàng nói qua trước mắt đầu này bạch xà cũng liền hai tuổi lớn. Hai tuổi lớn bạch xà trưởng thành đến tình trạng này, hiển nhiên nó huyết mạch là tiên thiên tính thức tỉnh. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể lớn lên thế này cấp tốc Bảo Châu sự tình. Vân Bất Lưu không có cùng nàng nói. Xem như có chỗ giữ lại đi có thể để cho an nhiên có chút không hiểu là. Loại này có thể hướng Vân Bất Lưu lấy lòng sự tình. Vì sao nó không chính mình cùng Vân Bất Lưu nói. Mà là phải để nàng tới chuyện kể nàng cũng không dám đem trước mắt đầu này bạch xà khi không có trí tuổi giã thú. phàm là có thể tu hành thú loại. Đều là có được trí khôn nhất định. Ví dụ như cái kia ngồi xổm ở chút lâu trên đỉnh nhìn xem bên này tiểu lôi thú, nó trí tội liền rõ rệt không thấp. Đáng tiếc tiểu bạch không cách nào mở miệng nói chuyện, không cách nào cùng nàng giải thích nguyên nhân. Nàng chỉ có thể ở trong đầu suy đoán lung tung một chút. Có phải hay không đầu này bạch xà cần nàng thay nó tại vân bất lưu trước mặt nói tốt vài câu cái gì. Có thể rất nhanh. Nàng liền bác bỏ. Chỉ là kể từ đó. Nó có cái gì sở cầu đâu nghĩ tới nghĩ lui. Nàng mới nghĩ đến một cách có thể. Sau đó dò xét tính hỏi một câu. Ngươi có phải hay không muốn trên người của ta kiếm kinh tiểu bạch nhìn xem nàng. Nhẹ gật đầu. An Nhiên gặp cái này không khỏi bật cười. Ngươi thật đúng là cơ linh đang nói. Trong chút lâu. Nằm tại trên ghế nằm tiểu An An liền khóc sống lên. An Nhiên quay đầu mắt nhìn. Nói. Xin chờ một chút một chút nàng chuyển thân kêu một tiếng. Tiểu Kim Tử. Giúp ta rủ rỗ một chút An An hổ con nghe vậy. Nơm nớp lo sợ mà lúc trước cửa bò vào tiểu chút lâu. Nhìn trộm ngắm phía dưới sân thượng bên ngoài tiểu bạch tượng hồ cảm giác có loại quen thuộc cảm giác xa lạ Nhưng lại không dám nhìn lâu Từ trên thân tiểu bạch truyền tới khí thế Để nó căn bản không dám loạn động Nếu không có ai nhiên ở tiểu bạch trước mặt ngồi Nó đoán chừng đã chuyển thân đào mệnh đi tới Hổ con cảm thấy nó mệnh thật đắng Nó vẫn còn con nít Liền phải thay người khác số hài tử nó tại ghế nằm bên cạnh ngồi xồm xuống dưới nâng lên một cái móng vuốt giống mèo cầu tài một dạng hướng tiểu an an quơ quơ móng vuốt cười to toét miệng rồng hít mắt quả nhiên an an rất nhanh liền yên tĩnh trở lại chừng mắt mắt to nhìn trước mắt mèo to an nhiên cười cười nàng tại sân thượng bên cạnh khoanh chân ngồi xuống nói ngươi biết ta là lánh nạn người Nếu như ngươi học được an thì kiếm kinh Tương lai có thể sẽ có chút phiền phức Tiểu bạc yên lặng nhìn xem nàng chậm rãi gật đầu An nhiên lại nói Cùng ngươi nói những thứ này Chính là muốn cho ngươi minh bạch Tu luyện an thì kiếm kinh sau đó hậu quả Kỳ thật bộ kia càn khôn vô cực công bên trên chỗ vi lại kiếm quyết Không thể so với chúng ta an thì kiếm kinh kém bao nhiêu Ngươi hoàn toàn có thể tu luyện bộ kia kiếm quyết. An thì kiếm kinh. Ngươi liền đem nó xem như một cách tham khảo đi vô cùng. Xem như trao đổi. Nàng lắc đầu tiếp tục nói, dùng tòa này dưới tấm. Bia đá nửa bộ phân rơi xuống xem như trao đổi là không đủ. Coi như ngươi bây giờ không nói cho ta. Một ngày nào đó, ngươi cũng xem nói cho không lưu. Tiểu bạc yên lặng nhìn xem nàng, nhìn không ra nó có cái gì thần sắc, dù sao không thể nào là ngốc manh. Ta cũng không cần ngươi giúp ta làm cái gì. Chỉ là hy vọng tương lai ngươi có thể thay ta quan tâm một chút an an liền tốt. Kỳ thật ta biết, không lưu khẳng định sẽ đem nàng khi nữ nhi đối đãi giống nhau. Lấy ngươi cùng không lưu ở giữa quan hệ, cũng sẽ chiếu cố tốt an an. Đúng không tiểu bạc nghe vậy? Chầm rãi gật đầu an nhiên mỉm cười nói Như thế chúng ta bắt đầu đi Vân bất lưu đi tới tòa kia Có được to lớn ổ trùng dốc đá trước Phát hiện những cái kia cử trùng Còn không có tỉnh lại Liền hướng cái kia trong cửa hang Ném đi khối tàn đá Tòa kia lúc trước hắn đào móc ra Cửa đồng yêu nguyên không chắn Chỉ là rơi xuống không ít hòn đá Theo vân bất lưu đi đến ném hòn đá Liền có cử trùng bị nện tỉnh lại Sau đó tựa hồ là người thấy cửa động thổi vào đi Thuộc về vân bất lưu khí tức Cho nên cử trùng nhóm liền nhốn nháo lên Không bao lâu liền có cử trùng từ trong đồng leo ra tới chỉ có 2-3 con Điều này làm cho vân bất lưu có chút ngoài ý muốn Bởi vì cách này hai ba con Là bị hắn nện vào cách kia hai ba con Nguyên bản hắn đều đã làm tốt đánh chết mấy cái cử trùng liền chạy chạy chuẩn bị rồi có thể xem hiện tại chuyện này hình dạng những thứ này cử trùng nhóm có vẻ như đã đem hắn khí tức đem quên đi quên rồi hắn cái này bọn hắn cái này tộc đàn lớn nhất cửu nhân vân bất lưu sửng sốt một chút cảm thấy có lẽ là những thứ này cử trùng trí nhớ tương đối ngắn tạm đi bất quá dạng này rất tốt vân bất lưu nhích miệng cười phía dưới rút ra chúc khoan tiện tay liền thưởng cho rồi cái này ba con đại trùng tử Sau đó mang theo đại thương sông đi lên tiện tay vung một cái, ba ba ba. Ba con còn chưa chết thấu cử trùng trong nháy mắt liền bị hắn đập thành rồi não tử vong. Đem ba con cử trùng chọn đến giỏ trúc bên trong. Sau đó mang theo giỏ trúc. Tiến về trước rừng cây nhỏ phía sau tòa kia đại sâm lâm. Xem có thể hay không tìm tới một đầu địa hành đà long thú. Hắn chuẩn bị nắm địa hành đà long thú tới luyện tay một chút. Luyện hơn hai tháng huyền Không thử một chút bộ kia huyền pháp uy lực Thực sự để cho vân bất lưu trong lòng có chút nhìn không được ngứa Hắn cũng không biết mảnh này đại sâm lâm bên trong có bao nhiêu đầu địa hành đà long thú Dù sao đã bị hắn xử lý hai đầu rồi Đoán chừng số lượng không có bao nhiêu Hắn trong rừng rậm nhảy vọt Đụng phải rất nhiều hưu rừng cùng châu rừng Lợn rừng Chờ chờ Nhưng hắn đều không có xuống tay với chúng Thẳng đến hơn một giờ sau đó Hắn mới nhìn đến ba đầu địa hành Đà Long Hai lớn một nhỏ Tiểu đầu kia Kỳ thật cũng rất cao lớn rồi Đã có cao ba bốn mét hình thể Tin tưởng cũng hẳn là gần thành năm Mà lớn cái kia hai đầu Có thể là phu phụ Bởi vì thời kỳ tiến đến Hai thu chính thời gian thỉnh thoảng đem não đại tiến đến một khối Trong đó khẩu người lớn nhất đầu kia còn ngẫu nhiên đem não đại đến hơi nhỏ hơn đầu kia phía sau cái mông chui vào. Nhìn thấy tình hình này, Vân Bất Lưu liền không nhìn được nghĩ phi nó một khẩu. Sau đó ngấm lại kỳ thật người cùng thú tại một ít tình huống dưới cũng không có gì khác biệt. Quên đi! Tên xuất sinh này, vẫn là đánh chết đi Vân Bất Lưu đem giỏ trúc treo ở trên cây. Đem đại thương đến trên cành cây cắm xuống. Hướng phía đầu kia hình thể lớn nhất địa hành đà long thú liền nhảy vọt mà đi. Đồng thời vung lên thiết quyền. Xuất sinh. Coi Huyền sơn giã nhàn vân 23 chương 215 chân quý sinh mệnh. Đừng loạn chạy xe bình. Đầu kia địa hành đà long thú vừa mới ngẩng đầu, liền gặp một đạo hắt ảnh hướng hắn đánh tới. Nó đang chờ há mồm gầm thép, một con thiết quyền đang nện ở nó khóe môi. Bình âm thanh. Trực tiếp đưa nó đầu to cho đánh cho nghiêng qua một bên. Khổng lồ thân thể không tự chủ được hướng bên cạnh lệ ra đi. Đầu kia địa hành đà long thú bước chân lào đảo phía dưới. Cuối cùng là đứng vững. Nhưng nó vừa mới ổn định khổng lồ thân thể. liền cảm giác cái cổ lại bị oanh thống kích rồi một chút. Não đại không tự chủ được hướng lên vứt. Quá chậm vân bất lưu có thể cảm giác được, đầu này địa hành đà long thú trên thân toàn thân đều là sơ hở. Hình thể lớn tốc độ chậm, cho dù lực lượng cường đại cũng vô dụng căn bản sờ không tới hắn góp áo. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm bên cạnh hai đầu địa hành đà long thú liền hướng hắn gầm rú lên. Hơi nhỏ hơn đầu kia chân to đến trên mặt đất sấm một cái, mặt đất tựa như gần sóng đồng dạng quyển tạo nên tới. Vân bất lưu theo quyển lay động gần sóng nhúng người nhảy lên. Mặc dù an nhiên không cách nào chỉ điểm hắn luyện thái cực quyền. Thế nhưng đối với hắn về mặt sức mạnh vận dụng lại là chỉ điểm không ít. Là lấy thái cực quyền mượn lực dùng lực, vân bất lưu gần nhất cũng nhiều không ít lính ngộ. Lúc này, vân bất lưu rất dễ dàng liền nhờ đến rồi cố này quyển lay động lực lượng. Tăng nhanh tốc độ của hắn cùng lực lượng. Sau đó một quyền đánh vào đầu kia cử thú trên ngực Chiêu này là bộ kia vô cực quyền bên trong một chiêu khí xuyên toàn thân thiên địa mở Bất quá lúc này ở hắn thi triển ra Chính là lực quán toàn thân rồi Bởi vì hắn dùng là thuần nhục thân lực lượng Cái kia hình tượng thật là có chút tiểu khẩn thiết nện ngươi ngực cách loại cảm giác này Đương nhiên nếu như không vừa ý chiêu hiệu quả về sau quả mà nói đầu kia địa hành đà long thú tại chúng chiêu sau đó ngực lấy vân bất lưu nắm đấm làm trung tâm cơ hồ lún xuống dưới một khối liền bên trong tiếng xương gãy đều có thể nghe được nó thân thể không ngừng lui về sau miệng bên trong phát ra rú thảm liên nghĩ có thể đều quên rồi thả ngược lại là nó bản lứ hướng vân bất lưu thi triển lên gai đất chi thuật bất quá vân bất lưu chuyển thân chính là một quyền Trong nháy mắt đem những cái kia bay về phía chính mình gai đất tận quyền oanh diệt, gào. Hắn giống một đầu hình người hung thú, há mồm hướng đầu kia mấu thú sống lên âm thanh. Kết quả mẫu thú không có bị hù dọa, ngược lại là sau lưng nó thú nhỏ bị giật nảy mình, xoay người chạy. Nhìn thấy vân bất lưu cái kia hung hăng bộ dáng đầu kia mấu thú khí thế một chút liền bị áp chế xuống dưới. Sau lưng thụ thương đầu kia địa hành đà long thú ổn định thân hình. mặc dù bị thương có thể tựa hồ là nhìn thấy vân bất lưu chuẩn bị đối với nó bạn lữ đánh nó lập tức liền gầm thét hướng hắn vọt tới bồn máu miệng lớn mãnh liệt mở hướng phía vân bất lưu não đại liền cắn xuống tới lại nói tiếp mùa xuân giá thú kỳ thật tính tình là táo bạo nhất tựa như đang tại hẹn hò bên trong nam nữ bị người quấy dày thời điểm tổng hội nhìn không được bảo nói tục đồng dạng vân bất lưu xuất hiện Gió dệt quấy dày nó chuyện tốt, hơn nữa còn để nó bị thương, vậy liền không thể tha thứ Đầu này địa hành đà long thú cũng là thép, giống như vân bất lưu sẽ đoạt đi nó bản lữ đồng dạng Vân bất lưu cảm thụ được trên đỉnh đầu truyền đến ác phong Hai tay hướng lên khẽ trống Liền đặt tại nó miệng rộng trên môi Hoặc là nói nó trên đầu mũi Nó mũi liền trên nó bờ môi Một luồng lực lượng khổng lồ hướng hắn đè ép xuống, ép tới vân bất lưu hai chân đều lâm vào mà bên trong. Cảm giác được cố này đại lực. Vân bất lưu hai tay khẽ run. Thầm nghĩ trong lòng. Bành trứng không nghĩ tới cái này đà long thú lực lượng mạnh như thế. Cũng may không có thủ thương. Vân bất lưu bản thân tỉnh lại lên. Sau đó hai tay dùng sức. Hướng lên một đỉnh. Đồng thời thân hình hướng bên cạnh lan đi. đào thoát ra đầu kia địa hành đà long thú não đại phạm vi nhưng vào lúc này những cái kia gai đất lại như ảnh tùy đi một dạng hướng hắn vọt tới đây là bên kia địa hành đà long thú thi triển đi ra gai đất vân bất lưu thuận thế lăn đến một gốc cử một sau lưng thoáng thở hồn hền hai cái sau đó từ cử một một bên khác nhảy ra ngoài hướng đầu kia nhỏ một chút địa hành đà long thú phóng đi Kiểm tra xong rồi chính mình lực lượng tiếp nhận phạm chủ. Vân bất lưu liền không định làm bừa rồi. Chuẩn bị thể hiện ra chính mình linh hoạt phương diện này ưu thế. Thân hình như ruột mì một dạng. Tại hai cái cử thú ở giữa xuyên thẳng. Mỗi lần xuất thủ đều hướng chống đỡ lấy bọn chúng thân thể cặp kia chân lớn công kích Hình ảnh kia quả thật có chút nhảy dừng lên nện ngươi đầu gối cảm giác. Không bao lâu. Đầu kia lớn hơn một chút địa hành đà long thú liền bị vân bất lưu đem thả đổ. Ngực vết thương. Để nó không cách nào trèo trống quá lâu. Điên cuồng qua một đoạn thời gian sau đó, nó lực uy hiếp liền bỗng nhiên yếu bớt. Sau đó vân bất lưu mấy quyển đi xuống, nó hai chân liền phế đi. Nhìn thấy đầu này địa hành đà long thú ngã xuống. Còn lại đầu kia xoay người bỏ chạy. Đầy đủ thuyết minh rồi cái gì gọi là vợ chồng vốn là chim cùng rừng Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay Nhìn thấy đầu kia địa hành đà long thú đào tẩu Vân bất lưu không có truy hích Ngã trên mặt đất đầu kia đà long thú có chút thê lương mà nhìn xem hắn liền phản phất sống như là nhẹ nhàng thở ra một dạng Vân bất lưu cũng không biết có phải hay không ý tứ này Thuận miệng ngay tại nó trên vết thương vung một nắm muối mong Ngươi cao hứng cái gì sức lực A tử nay về sau Ngươi mặt khác đồng loại liền có thể ngủ lão bà ngươi Đánh ngươi hài tử Hoa ngươi tiền a xin lỗi, ngươi không có tiền Hắn nói Một cước đá vào nó đầu to bên trên Trực tiếp đưa nó xương đầu đá nát Trong nháy mắt kết thúc đầu này địa hành đà long thú thống khổ huyên đai Về sau đừng loạn chạy xe Chân quý sinh mệnh Vì người nhà Vì chính mình Hiểu hắn nói Cầm lên đầu kia địa hành đà long thú cách đuôi Dùng sức kéo kéo Đầu này địa hành đà long thú so với hắn trước kia giết cái kia hai đầu đều muốn nhỏ một chút Cũng nhẹ chút Nhưng dù cho như thế Hắn vẫn là nhíu mày nâng người Dùng trường thương mũi thương đem mở ngực mổ bụng Trừ bỏ những cái kia không cần ruột cùng mặt khác nội tạng sau đó Lần nữa nâng lên lúc tới Cuối cùng có thể khiêng đến chuyển động Chỉ là mỗi một bước đạp xuống đi Đều có một cái sâu sắc dấu chân to Bất quá vân bất lưu vẫn là cắn răng kiên trì xuống Tới đây là hiện ra nam tính lực lượng đẹp thời điểm Từ xa nhìn lại tựa như một con đi lại tập tính đi đà long thú Đang từ từ di chuyển Tận tới lúc giữa chưa phân Vân bất lưu mới thở hồn hển thở phì phò trở lại rừng cây nhỏ Sau đó lại tại trong rừng cây cho mình tới một phát điện giật, bổ sung một chút năng lượng. Hắn thề, về sau cũng không tiếp tục trang bức. Vì chứa cái này bức, hắn cảm thấy mình ăn hơn không ít đau khổ. Trên đường đã bổ sung hai lần năng lượng. Sợi mì tóc hình dạng đều nổ tung không ít. nghỉ ngơi một trận, hắn lại lần nữa nâng người, khiêng địa hành đà long thú thi thể đến bờ hồ di chuyển. hắn đến di chuyển đến cái kia phiến thảm cỏ xanh bên cạnh, hắn mới kêu lên, "Ta trở về an nhiên ôm tiểu An An từ tiểu trúc lâu bên trong đi ra." Gặp Vân Bất Lưu khiêng đầu cự thú, giống con khổng tước đồng dạng đứng tại rừng cây bên cạnh ngẩng đầu lớn ngực. Nàng không khỏi nở nụ cười. "Trở về u Vĩnh, quy quy mơ ăn" Trở về nhìn ta săn rồi chỉ thứ gì trở về hắn đem đầu kia địa hành đà long thú từ phía trên ném xuống rồi Oanh âm thanh Đà long thú nện ở trên đồng cỏ Phản phất mặt đất đều đang rung động Sau đó nhảy đến đà long thú trên lưng trượt đến phía dưới Sơn giã nhàn vân 23 chương 216 chúng ta Thành thân đi rửa tay nấu cơm Cho an nhiên cùng tiểu an an nấu bên trên cháo nhỏ Chính hắn thì đi chặt một khối thịt lớn xuống tới rửa sạch. Phóng đại trong nồi trầm rãi chịu đựng. Liền cho hổ con một khối thịt tươi. Ăn hết hơn hai tháng thịt chín, lại lần nữa đối mặt cái này thịt tươi, hổ con có chút u oán. Điều này làm cho Vân bất lưu có chút không thể nào hiểu được. Cảm thấy đầu này tiểu não búa thật muốn phế đi. Nào có lão hổ không thích ăn thịt sống. Ngược lại thích ăn thịt chín muốn hay không thế này già mồm A loại này tật xấu. Khẳng định đều là nuông chiều. Không thể quá nuông chiều nó. Vân bất lưu vừa ngoan tâm. Chuyển thân trở lại đà long thú bên người. Sau đó đem trốn ở đà long thú phần bụng giỏ chút lôi ra. Cầm tới đồ tể đài bên kia rửa một chút. Sau đó đem bên trong côn trùng đổ ra tiến hành giải phấu đi vỏ loại bỏ thịt. Đem túi độc lấy ra sau đó tụ tập hỏa thuộc tính năng lượng cùng dương thuộc tính năng lượng tiến hành tiêu hủy làm việc. An nhiên lúc này mới thấy rõ ràng nàng trước đó một mực ăn loại kia ăn rất ngon thịt là từ đâu đến. Này lại nhìn thấy cái kia áp tâm côn trùng. Nàng thiếu chút nữa một khẩu lão huyết phun ra ngoài. Vân bất lưu tại yên lặng chú ý nàng biểu lộ. Trên thực tế. Hắn một mực không đem đi săn siêu cấp cử trùng cách này châu thổi ra. Chính là sợ hãi nàng nghĩ đến cử trùng thời điểm sẽ cảm thấy áp tâm. Hôm nay cũng coi là cho nàng một cách chuẩn bị tâm lý. Nếu như nàng có thể tiếp nhận. cái kia quay đầu lần nữa thổi cách này châu liền không thành vấn đề. Đây đều là chính mình công lao á không thổi một đợt thật là đáng tiếc. Có thể thấy được nàng cách biểu tình này. vân bất lưu liền muốn nói sang chuyện khác để cho nàng chậm rãi. khi hắn nhìn thấy trên đồng cỏ một đầu to lớn áp vết, liền hỏi, hôm nay tiểu bạch lên bờ ôm tiểu an an đứng tại trên sân thượng an nhiên Dạ nói, nó tới nói cho ngươi, tấm bia đá kia một nửa khác, hẳn là tại tòa kia trên đại tuyết sơn, tiểu bạch có thể mở chơi nói chuyện vân bất lưu kinh ngạc nói, an nhiên lườm hắn một cái, Nói, nghĩ gì thế yêu thú muốn mở miệng nói tiếng người. Cũng không có dễ dàng như vậy. Không tu cách mấy trăm hơn ngàn năm. Nghĩ cùng đừng nghĩ. Vân bất lưu sườn sốt một chút. lắc đầu nói, tiểu bạch không đồng dạng đi. Ai từng thấy hai tuổi đại xà có thể có lớn như vậy đầu an nhiên ngấm lại. Cũng cảm thấy không có tâm bệnh. Có thể miệng bên trong vẫn là nói ra. Coi như không đồng dạng. Trăm năm thời gian cũng là muốn đi có thể là đi Vân Bất Lưu nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Vân Bất Lưu cái kia một bộ yên lặng bộ dáng An nhiên lại hỏi. Thế nào? Nghe được dưới tấm bia đá nửa bộ phân có rồi rơi vào. ngươi liền không có chút nào cảm thấy kinh hỉ Vân Bất Lưu mỉm cười nói. Có thể là bởi vì. Đây là trong dữ liệu sự tình đi hắn lắc đầu. Tiếp tục nói. Kỳ thật tại nó đưa ta tấm bia đá kia thời điểm Ta liền đã có nghĩ qua Có lẽ dưới hồ sẽ là một cái di tích Bất quá về sau gặp ngươi nhấc lên dưới hồ có một con cử xà hài cốt thời điểm Ta liền đẩy ngã ý nghĩ này Nếu quả thật có di tích Ta nghĩ ngươi sẽ không nửa câu đều không nhắc Sau đó ngẫm lại Ngươi là từ trên đại tuyết sơn bay xuống Trên đại tuyết sơn tồn tại thượng cổ trận pháp truyền tống Khẳng định như vậy cũng có thượng cổ di tích đi vậy sao ngươi một mùa đông đều đều ở nhà Đối với cái kia di tích liền không hiếu kỳ sao vân bất lưu ho nhẹ phía dưới Nói Di tích sự tình Tương lai có thể chậm rãi thăm dò Thế nào đều không có đối chiếu chú ý ngươi sự tình càng trọng yếu hơn Vân bất lưu lớn mật chứng tỏ chính mình có lòng Cuối cùng thuận mồm liền đến rồi câu nói Thân thể ngươi khá hơn không lúc nào làm vợ ta a loại này không cần mặt mũi mà nói. Đặt ở trước kia. Hắn khẳng định là không dám tùy tiện nói ra miệng. Bởi vì tại cái kia thế giới. Không xe không nhà nam nhân. Muốn mở miệng nói ra những lời này. Áp lực thực sự quá lớn. Cái này cần cực lớn dũng khí. Cái kia không chỉ có là thuận miệng nói một chút ta yêu ngươi. Mà là ta có thể cho ngươi một ngôi nhà hứa hẹn. Yêu đương cùng kết hôn kia là hai chuyện khác nhau. Mặc dù nhìn có chút đùa nghịch lưu manh hiểm nghi, nhưng sự thật chính là như thế. Người thiếu niên tại yêu đương thời điểm đều rất súng cảm, có thể vừa nhắc tới kết hôn, ăn. Người mới vừa nói cái gì thế nhưng hiện tại, vân bất lưu tuyệt đối có cái này lực lượng, phòng ở có sẵn. Hưu được bài tìm hiểu một chút thực sự không được. Còn có hổ con bài còn không hài lòng. quốc bảo bài thế nào còn như tiểu bạc bài loại lời này. Hắn không dám nói. sợ không cẩn thận ngày nào đó đầu chó liền không có. đương nhiên, còn có một cái lý do chính là, hắn sợ cái di tích kia bên trong. có thượng cổ tiên dân lưu lại oán niệm tàn hồn. hắn cũng không muốn lại trải qua một lần bách ruột đêm khóc loại này ruột gì. ai biết loại này ruột gì sẽ cho hắn mang đến cái gì. Lần trước lần kia bách rượu đêm khóc Khó hiểu liền cho bọn hắn mang đến một trận trùng mưa Nếu không có tiểu Mao cầu tại Bọn hắn liền đoàn diệt rồi Nếu là không cẩn thận một lần nữa thú chiều cái gì Vậy thì chờ lấy đi muốn thăm dò cái kia mảnh di tích Thế nào Cũng phải chờ mình tu vi không tại tăng trưởng Cái kia nửa bộ phương pháp tu hành không có cách nào mang đến cho mình để thăng sau đó Lại đến suy nghĩ vấn đề này Mà vân bất lưu cái kia không biết xấu hổ không biết thẹn mà nói Để cho an nhiên cái kia trắng xám gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng Trong lúc nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào Bất quá vân bất lưu cũng không có từng bước ép sát chuyển thân đem những cái kia trùng thịt đưa đến hầm băng đi Nhìn thấy vân bất lưu thân ảnh biến mất tại tiểu trúc lâu sau đó an nhiên hơi hơi nhẹ nhàng thở ra Sau đó trở lại trong sảnh, tại trên ghế nằm dựa vào xuống dưới, lâm vào trầm tư. Cất ký trùng thịt. Vân bất lưu liền thuận tay mang theo mấy khối thịt trở về. Phóng tới một cái khác bình gốm bên trong nấu bên trên một chút thịt canh. Lần này thịt, hiệu quả hẳn là không có trước đó tốt như vậy. Vân bất lưu giải thích câu nói. Rốt cuộc lần này thịt là những cái kia phổ thông cự trùng. Mà không phải đầu kia siêu cấp cự trùng. Loại kia siêu cấp cử trùng chỉ có một con Đại bộ phận thịt đều bị an nhiên ăn hết Vân bất lưu cùng tiểu mao cầu bọn chúng Cũng chỉ là ngẫu nhiên nướng mấy sâu nếm thử trước Là lấy hiệu quả tốt không tốt Vân bất lưu tự nhiên là rõ ràng Cảm ơn ngươi an nhiên nhìn xem hắn nói Vân bất lưu lắc đầu nói Không cần phải nói cái gì tạ Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhanh lên tốt Nghe nói như thế An Nhiên không khỏi bắt đầu trầm mặt Vân Bất Lưu cũng không để ý, làm xong trong tay sống, liền đưa nàng trong tay tiểu An An ôm đi qua, nói chuyện đùa với nàng. "Chúng ta thành thân đi An Nhiên đột nhiên nói." Vân Bất Lưu ngơ ngác nhìn xem nàng, không khí đột nhiên tựa như ngưng ghét rồi đồng dạng. Kinh hỉ tới quá đột ngột, để cho Vân Bất Lưu đột nhiên có chút trở tay không kịp cảm giác. "Ngươi, ngươi Hắn ngay cả lời đều nói không lưu loát rồi. Bất quá ta có một cái yêu cầu. Ngươi, ngươi nói vân bất lưu có chút kích động gật đầu nói. Kỳ thật ta biết. Lời này. Coi như ta không nói. Ngươi cũng sẽ làm như thế. Ngươi là thiện lương người. Từ ngươi nhận nuôi nhiều như vậy thú nhỏ. Liền có thể nhìn ra được. An nhiên mỉm cười nhìn xem hắn nói. Ta yêu cầu là. Hy vọng ngươi có thể đem an an xem như nữ nhi của mình đồng dạng tới bảo vệ vân bất lưu gật đầu nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ coi nàng là thành con gái chúng ta tới bảo vệ. Vậy liền không có vấn đề ngươi có cái gì muốn chuẩn bị sao chuẩn bị có thể chuẩn bị cái gì đâu. Sơn giã nhàn vân 23 chương 217 khoái hoạt thời gian luôn luôn dễ dàng trôi qua không có cha mẹ chi mệnh. Môi trước chi ngôn không có tám nhất đại hiệu. khua chiên gõ trống không có mũ phượng khan quàng vai nến đỏ la trứng cũng không có thân hữu chúc phúc khách và bạn ngồi đầy cái gì đều không có đơn giản tế cáo thiên địa phủ mẫu hai người coi như thể ước mà thành kết làm vợ chồng rồi hết thảy giản lược không có dư thừa phiền phức những vật này đều không chỗ làm vân bất lưu yên lặng ở trong lòng hướng một cái thế giới khác phủ mẫu kể ra chính mình cưới vợ việc này Sau đó đem đầu kia địa hành đà long thú kim cốt hầm thành canh vàng. Cho mọi người chia ăn. Coi như là ăn mừng hắn đại hôn niềm vui rồi. An nhiên cũng uống chút, bất quá nàng nói cách này đối nàng hiệu quả không lớn, liền không nhiều lắm uống. Trong đêm, Vân bất lưu liền chuyển về lầu hai đi tới. Trước ngực ôn hương Nguyễn Ngọc, muốn nói không đắc ý, vậy khẳng định là gạt người. Nếu là tại một cái thế giới khác. Muốn tìm dạng này nàng dâu nghĩ cùng đừng nghĩ Bởi vì lần nữa đẹp cũng là người bình thường Thế nào cũng vô pháp cùng một cái tiên nữ so sánh với Tuy nói cái này tiên nữ kỳ thật cũng chỉ là một cái tu hành giả Cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa tiên nhân Nhưng so với những cái kia Phổ thông thế gian nữ tử Căn bản không thể so sánh so sánh Cho nên, vân bất lưu rất chân quý, đưa nàng coi như chân bảo. Nơi đây lượt bớt mấy chữ. Xuân phong kỷ đậu ngọc môn quan, ngọc nhi phù khởi kiều vô lực. Hắn là dễ chịu rồi. Nhưng lại khổ dưới lầu mấy cái thú nhỏ rồi. Bọn chúng già cảm thấy trên lầu sàn nhà trúc không ngừng truyền đến vang động. Thời gian thỉnh thoảng truyền đến như khóc như kể. Lũng người thanh bổng thanh âm. Cũng còn tốt là một ít thú nhỏ. Bởi vì loại thanh âm này tại những cái kia thú nhỏ nhóm nghe tới Sẽ chỉ cảm thấy có chút quái gì Nếu là bị người loại nghe được Đoán chừng sẽ cảm thấy hồn thân lửa nóng, nhiệt huyết cuồn cuộn Thẳng đến quá nửa đêm Loại thanh âm này mới dần dần biến mất thiên địa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh Có nữ nhân thời gian cùng không có nữ nhân thời gian kia là cực không giống nhau Sớm tỉnh lại Lại luyến tiếc thơm chăn mềm ồ ờ Yên lặng nhìn xem nàng. Trong lòng liền có một loại từ đây quân vương không tạo chiều xung động. Có thể bên cạnh trên ghế mây tiểu ra hỏa tỉnh lại. Hoa hoa khóc giống thời điểm. Hắn nhưng lại không thể không lên đưa nàng ôm lấy. Sau đó lung lay vừa hống bên cạnh chuyển thân xuống lầu. Mới xuống lầu đến, mấy cái thú nhỏ liền thăm thắm nhìn chằm chằm hắn để cho hắn không khỏi xứng sờ. Nguyên bản hắn cũng không sao cả để ý. Nhưng cẩn thận ngẫm lại Hắn lại cảm thấy Là nên chuẩn bị lần nữa che một tòa phòng ốt Ra để bọn chúng nghe chân tường Cũng không phải vấn đề Cho tiểu ra hỏa thay tả Tả là do an nhiên trên thân áo ngoài làm thành Nàng cũng sớm đã bắt đầu mặc ra thú áo rồi Ngoại trừ áo lót còn giữ Buổi sáng An nhiên không có xuống lầu Điểm tâm đều là vân bất lưu bưng lên đi điều này làm cho an nhiên trắng nón gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng. đặc biệt là nhớ tới tối hôm qua kiều diễm, nàng hai con ngươi liền ngập nước. vân bất lưu bên cạnh đút nàng vừa nói, ta chuẩn bị tại tòa kia núi cao bên trên tre một tòa phòng ở. sau đó chúng ta đem đến phía trên kia ở, bên này liền để cho những cái kia thú nhỏ nhóm. ngươi quyết định liền tốt nàng nhẹ nói. Sau đó thời gian, Vân Bất Lưu cảm thấy mình khoái hoạt một dạng thần tiên. Buổi sáng tu hành buổi chiều khai sơn, dùng răng nhanh cách khoan sắt thiết trùy. Tại tòa kia núi cao bên trên mở ra một đầu thềm đá đến. Từ cuối cùng bắt đầu. Đi chi chữ hình dạng. Thông hướng đỉnh núi. Có rồi gia đình nam nhân, làm việc đến đều cảm thấy hồn thân tràn đầy nhiệt tình. Trạng vạng tối ăn xong cơm tối. Hai người liền ôm nhau tựa ở trên dưới nằm nhìn xem dáng chiều. lãnh hồi lấy mảnh này thiên địa cho Mỹ lệ biếu tặng. Trong đêm, ăn. Hải hòa thần thú nhìn trầm chằm Vẫn là tóm tắt đi hơn một tháng sau. Gió xuân thổi khắp mặt đất. Nối xanh thối bích. Thảm cỏ xanh đầy đất. Vân bất lưu liền bắt đầu lật cả vườn rau xanh vùng đất kia chuẩn bị trở về trồng lên ngũ cốc cùng đậu nành. Trên thực tế, tại mùa đông thời điểm, Vân Bất Lưu cũng đã khai khẩn ra một mảng lớn thổ địa. Bởi vì nhiều hai người, cho nên hắn chuẩn bị thêm trồng chút tắc mễ cùng đậu nành. Đậu nành dùng để thịt hầm, canh thịt đều tốt hơn uống không ít. Mà lại rau đắng khô cùng cây nấm khô đậu nành, luôn lưu nấu canh uống, cũng không lo lắng sẽ chán ăn. Chán ăn cũng không có cách, dù sao cũng so trắng toan toát cái gì đều không thả tới tốt. Khi vạn một hoa nở lúc, những cái kia cắt Nga thôn dũng sĩ, cuối cùng bay trở về. Vân Bất Lưu mang theo nàng, ôm Tiểu An An cùng đi cái kia phiến vườn trái cây xem cái kia hoa trên núi rực rỡ. Nhìn xem cái kia vạn hoa tranh diễm lộng lấy hình tượng. Vân Bất Lưu không khỏi nhớ tới lúc trước cùng Tiểu Bạch nói. Dẫn nó đến xem hoa trên núi rực rỡ mà nói tới. ngẫm lại bây giờ Tiểu Bạch. Mặc dù đã thật lâu không gặp nó đi ra Có thể vân bất lưu biết rõ Nếu là đem hiện tại nó đưa đến nơi này Đoán chừng phải đem hầu tử bọn hắn dọa sợ Khi hầu tử mang theo hầu nhi tiểu, Mừng khấp khởi mà tới gặp vân bất lưu lúc An nhiên cũng không khỏi cảm khái Thật thông minh hầu tử trồng trọt Đục đá bật thang Đốn củi, Đem vật liệu gỗ hoang khô Dùng cho che nhà bằng gỗ Chủ yếu là trong rừng trúc cây trúc bị hắn tai họa đến có chút nghiêm trọng. Nếu như là lại dùng cây trúc che phòng mà nói. Có khả năng không đủ dùng. khoái hoạt thời gian luôn luôn để cho người ta cảm thấy dễ dàng trôi qua. Khi Vân Bất Lưu đem đầu kia thông hướng đỉnh núi thềm đá mở hoàn tất. Đã từ mùa xuân đi vào mùa hạ. Nguyên bản Vân Bất Lưu còn muốn mang nàng đi núi tuyết lớn tắm suối nước nóng. Đến xem Đại Thảo Nguyên. đi trên đại thảo nguyên phóng ngựa chạy băng băng nhưng nàng cự tuyệt nàng tựa hồ không muốn đa đồng bộ dáng một ngày này vân bất lưu trên lưng mâu sắc túi ra khiêng đại thương cáo biệt an nhiên mang theo tiểu mao cầu cùng nhau đi tới đại thảo nguyên hổ con bị loại bỏ ra ngoài nó hành động tốc độ quá chậm mặc dù nó đã trưởng thành không ít có thể yêu nguyên vẫn là cái vướng víu Nó hiện tại thật chỉ có thể biến thành giữ nhà rồi Nguyên bản vân bất lưu nghĩ liền tiểu mao cầu đều không mang theo Vẫn là an nhiên để nó mang lên Trong hồ có tiểu bạc ở đây thật có chuyện gì mà nói Tiểu bạc khẳng định sẽ xuất hiện Trên thực tế Vân bất lưu cũng không biết rõ Rất nhiều thời điểm hắn không ở nhà lúc Tiểu bạc đều sẽ yên lặng đến thăm Sau đó hướng an nhiên thỉnh giáo luyện kiếm sự tình Chuyện này bất luận là Tiểu Bạch hay là An Nhiên đều không có nói cho Vân Bất Lưu. Nàng biết rõ, nếu là Vân Bất Lưu biết rõ, hắn nhất định sẽ mù lo lắng. Khi Vân Bất Lưu rời đi ven hồ, tiến về trước núi tuyết lớn. Chuẩn bị đi trên đại thảo nguyên tiền thối lại khảm hoàng kim răng hàm siêu cấp mãnh thú tới cải thiện một chút cơm nước lúc. Tiểu Bạch quả nhiên liền xuất hiện. Khi Vân Bất Lưu ở trên đại thảo nguyên. Nhìn thấy một đầu khảm răng vàng lớn lớn sư tử Chính đuổi theo nó đầy đại thảo nguyên chạy loạn lúc Đột nhiên một trận tim đập nhanh cảm giác nổi lên trong lòng Cái loại cảm giác này phảng phất tựa như là có thần linh ở trên trời theo dõi mảnh này trong nhân thế một dạng Vân bất lưu tưởng rằng chính mình ào giác Nhưng khi hắn nhìn thấy đầu kia chạy nhanh lớn sư tử Lúc này đã nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy lúc Hắn lông mày liền nhíu lại. Chẳng lẽ là cái này phá diệt chỗ hậu trường người thao túng hàng lâm thế giới này rồi không trách vân bất lưu nghĩ nhiều như vậy. Rốt cuộc thế giới này rất cổ quái. Có thể trên thực tế. Sự tình cùng hắn tưởng tượng có rất lớn xuất nhập. Cái loại cảm giác này tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh. Rất nhanh thiên địa liền khôi phục rồi bình thường. Răng vàng lớn sư tử đã ngâng người chạy nhanh Vân bất lưu gặp cái này chuyển thân điên cuồng đuổi theo Ven hồ tiểu trúc lâu Khi một cái khách không mời mà đến thân ảnh Đột nhiên hàng lâm nơi đây lúc Không khỏi để cho an nhiên thấy có chút trợn mắt hốt mồm Chúc ta an thì Có thể bảo toàn người đến là một cái khuôn mặt tuấn giật Tiêu sái không thuốc nhuộm màu xanh biết năm Nhờ lão tổ hồng phúc thời khắc mấu chốt Lão tổ từ trong tử quan đi ra Sau đó hết thảy liền đình chỉ Tốt Cùng ta trở về đi nơi đây không nên ở lâu Chúng ta phí hết lớn sức lực Mới thôi diễn ra một cách đại khái phương hướng Phái ra mấy ngàn tử đệ Hao phí vô số nhân lực vật lực Chính là không muốn an thị đích truyền huyết mạch lưu lạc bên ngoài Làm cho người ta chê cười Cũng liền vận khí ta tương đối tốt Có thể mảnh này thiên địa tựa như là cái phá diệt chỗ Chúng ta không thể ở lâu Miễn cho liền cho chúng ta an thì gây thù hẳn Thanh niên nói Xuất ra một khỏa thạch châu Sau đó cho nàng thả một đoạn hình ảnh Hình ảnh bên trong là một cái hạ phát đồng nhân lão giả Nhìn thấy vị lão giả này An nhiên liền nhẹ nhàng thở ra Nhìn qua cái kia đảo hình ảnh sau đó An nhiên liền đem trong ngực tiểu an an giao cho hắn. Huyên trưởng Ngươi đem an an mang đi đi ta liền không trở về. Thân thể ta. Ngươi cũng hẳn là có thể cảm giác được. Thanh niên nghe vậy không khỏi trầm mặt. Huyên trưởng yên tâm an thì kiếm kinh ta cũng không truyền cho bất luận kẻ nào. Mặc dù nơi này là sinh hoạt một con tiểu yêu thú. Có thể ngươi xem tòa kia bia đá. Nó công pháp tu hành. Cũng không so với chúng ta an thì kiếm kinh kém bao nhiêu. Nếu như huyên trưởng cảm thấy không cách nào giao phó, có thể giết ta. Tiểu muội, ngươi. Ngươi có phải hay không cùng nam nhân kia tại một khối ta vừa rồi dùng thần thức quét dò xét thời điểm. Cảm giác được hắn rồi. Hắn quá yếu. Ta thời gian còn thừa không nhiều. Mong rằng huyên trưởng có thể thành toàn an nhiên nhìn xem hắn nói. Từ nhỏ đến lớn. Ta không có giống như bây giờ cảm giác được khoái hoạt cùng an tâm. Huyên trưởng có thể thành toàn thanh niên nhìn xem an nhiên thật lâu. Mới than nhẹ một tiếng. Ôm tiểu an an. Chuyển thân rời đi. Nhưng ở rời đi trước đó. Lại là đập rồi an nhiên một bàn tay. Ta đã xem trên người ngươi cái kia đoạn kim cốt vỡ nát. Cũng bằng vào ta lực lượng làm cốt. Sẽ không ảnh hưởng ngươi cách này chỉ còn lại số tuổi thọ. Cứ như vậy đi ta đi hắn phất phất tay. Chuyển thân hóa thành hồng quang mà đi. An nhiên nhích môi, mang theo mỉm cười, chậm rãi tại trên vế nằm ngồi dựa vào xuống dưới. Sơn giã nhàn vân 23 chương 218 binh giải trú. Ngưng thần đan tại cái kia thanh niên bay đi sau đó. Bầu trời bên trong. Một đảo huyền quang cũng đi theo bay đi. An nhiên biết rõ. Kia là một viên khác lưu ảnh thạch. Chuyên môn dùng để ghi chép để tử trong tộc bên ngoài làm việc thời điểm, đụng phải khó mà lựa chọn tình huống dưới, chứng tỏ không có tư tâm vật chuyên dụng, không dùng cũng được, có thể dùng cách này sinh ra hiểu lầm cùng hậu quả, liền cần chính mình gánh chịu. An nhiên không định trở về, cách lựa chọn này đối với an thì gia tộc người mà nói tuyệt đối là không thể tha thứ. Huống chi an nhiên còn không phải bản người trong tộc, chỉ là trong tộc kiếm thì. Mặc dù kiếm thì thân phận đặc thù, nhưng cũng là so không kém trong tộc tông gia tử đệ. Mà lại chính là bởi vì phần này tính đặc thù, nàng mới càng thêm không thể lưu lạc bên ngoài. Thanh niên kia một trưởng vỗ nát an nhiên kim cốt, một màn này chỉ cần có chút nhãn lực người. Đều có thể tự lưu ảnh thạch trông được được đi ra, cái này cũng biểu lộ hắn không có tư tâm. Vì thế an nhiên mới có thể tiếp tục lưu tại nơi này. Thanh niên kia cũng không có vi vọng trên tấm bia đá công pháp. An thị gia tộc bên trong. Công pháp vô số. Có thể đem một bộ công pháp tu luyện tới tinh thông. đã đã đủ. Huống chi, an thị kiếm kinh bác đại tinh thâm, đủ mọi người tu hành cả đời. Ngay tại an nhiên một mảnh nhẹ nhóm nằm tại trên dưới nằm lúc, một đảo huyền quang lại từ nơi xa bay tới. Nàng ngẩng đầu mắt nhìn. Sau đó vươn tay ra. Cái kia đảo huyền quang rơi xuống nàng trong tay. Kia là một khỏa do một trang giấy bao vây lấy đan dược. Trên giấy giữ lại một đoạn chữ viết. Còn có một đoạn văn. Hắn đem giấy mở ra. Cái kia đoạn mà nói liền tiến nhập trong tai nàng. Đây là vi huyên một lần tình cờ đạt đến một thiên binh giải trú. Phối hợp thêm viên này ngưng thần đan. Hy vọng có thể đến giúp ngươi. Mảnh này phá diệt chi địa. Tổng cộng có bảy cái thông hướng ngoài giới trận pháp truyền tống. Vị trí ta đã đánh dấu ở mặt sau. Vì huyên chúc ngươi có thể được đến vừa lòng đẹp ý. Gặp lại. Hoặc cũng không thấy nữa nghe được đoạn văn này. Lại nhìn thấy cái này tờ giấy kia. Cùng viên đan dược kia lúc. Mặc dù nàng như cũ tại mỉm cười. Thế nhưng trong mắt nước mắt lại ngăn không được chảy xuống trôi. Vốn là cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ rồi, ai nghĩ còn có liếu ám hoa minh lúc. Khi vân bất lưu khiên đầu kia bị hắn bỏ đi nội tạng răng vàng lớn sư tử trở về lúc. Liền gặp an nhiên khóc nhào vào trong ngực hắn. Để cho hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Thế nào xảy ra chuyện gì rồi hắn cẩn thận từng ly từng tí lau đi trên mặt nàng nước mắt. Hơi có chút nghi hoặc Bởi vì đây là nàng cho tới bây giờ chưa từng có nhiệt tình. Trước đó nàng luôn luôn đều là lười nhác động đậy. Có lúc cả ngày nằm tựa ở trên dưới nằm. Nàng đều có thể nằm ở giống đầu cá ướp muối. liền xoay người đều chẳng muốn lật. Cho dù là nhìn về phía ánh mắt của hắn cùng nụ cười cũng rất ôn nhu. Nhưng ít hơn cố nhiệt tình. Cùng trước kia hắn yêu đương thời cảm giác hơi có chút khác biệt. Có thể mỗi người tính cách khác biệt. Vân bất lưu cảm thấy. nàng tính cách có lẽ cũng không phải là loại kia sẽ bắn ra vô hạn nhiệt tình loại kia là lấy cũng không có quá mức để ý nhưng bây giờ an an đi cái gì vân bất lưu nghe vậy không khỏi kinh hãi trong nháy mắt liền xông vào tiểu trúc lâu tìm một vòng không tìm được hắn lập tức liền không bình tĩnh rồi chạy đến kêu lên. ngươi đem nàng chôn dâu rồi thế nào không đợi ta trở về liền chôn nói không chừng chỉ là cơn sốc rồi còn chưa có chết đâu an nhiên thật lâu nàng mới dở khóc dở cười nhìn xem hắn sau đó lườm hắn một cái nói ngươi nghĩ đi nơi nào an an đi rồi là có người trong tục tới mang nàng trở về không phải là chết vân bất lưu nghe vậy cũng ngẩn người Không phải là hắn đần, nghe không hiểu, mà là quá khó mà tưởng tượng. Không phải nói thiên lan giới người vô pháp tùy tiện tới sao thế nào đột nhiên liền có người sờ vuốt đến đây hắn đột nhiên nhớ tới trước đó ở trên đại thảo nguyên lúc. Cái kia nét để cho hắn tâm sợ thăm dò cảm giác. ngươi xác định là an thị tộc nhân an nhiên gật đầu nói. Là ta một vị nghĩa huyên. chúng ta cùng nhau lớn lên. Một khối học nghệ. Ta coi hắn là huyên trưởng, Hắn cũng xem ta như tiểu muội đồng dạng Hắn còn mang đến an thị lão tổ hình ảnh lưu âm thanh Có thể xác định Đúng là lão tổ xuất quan Xoay ngược tình thế Vậy ngươi Vân bất lưu nhìn xem nàng Cuối cùng mới nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực Thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành ba chữ Ta yêu ngươi hắn dám khẳng định Nàng vị huyên trưởng kia khẳng định có bảo nàng một khối trở về Có thể sau cùng nàng lại lựa chọn lưu lại Phần này chiếu nặng thích Để cho hắn cảm thấy trong lòng vù ấm Hắn âm thầm thề tình này không thể báo đáp Chỉ có thể dùng cả một đời tới yêu rồi Không có an an cách này tiểu làm ẩm ý Mấy cái thú nhỏ cũng không dám tới phiền hắn Là lấy Kế tiếp một đoạn thời gian Là vân bất lưu cảm thấy hạnh phúc nhất thời gian. Hắn thậm chí muốn cảm tạ an thì tộc nhân đi tìm đến. Lúc này mới có cơ hội để bọn hắn an tính trải qua bọn hắn vừa lòng đẹp ý thế giới hai người. Tại cách này nguyên thủy hoang man thế giới bên trong. Nguyên bản hắn đều cho là mình muốn rót độc thân rồi. Không nghĩ tới thế mà còn có thể hưởng thụ được loại này mỹ mãn cuộc sống hạnh phúc. Hắn cảm thấy rất thỏa mãn. An nhiên cũng sống như buông ra rồi trên thân cái kia đảo vô hình gông xiềng. Toàn thân tâm vội đầu vào loại này sơn giã sinh hoạt bên trong. Học nấu cơm giặc rũ. Pha trà đốt hương. Thậm chí còn có thể chỉ điểm một chút vân bất lưu tại âm nhạc phương diện tạo nghệ. Lúc này hắn mới phát hiện. Nguyên lai nàng tại cầm kỳ thư họa phương diện tạo nghệ. Cũng còn mạnh hơn hắn ra như thế ném một cách ném. Điều này làm cho nguyên bản đối với mình giọng hát rất tự tin vân bất lưu thẳng than thở tướng tướng gặp lương tài. Đối với hắn loại thuyết pháp này, an nhiên chỉ là cười không nói. Cho dù không có người ngoài tại, nàng cũng định cho hắn chừa chút mặt mũi. Nàng biết rõ, cái này đầu ngốc chính là chết sĩ diện loại kia loại hình. Tục xưng con vịt chết mạnh miệng. Loại này bình thản nhưng lại điểm tính sinh hoạt cũng là nàng chưa bao giờ có. Không dùng lo lắng làm gì sai sự tình. Không cần nghĩ rơi vào phía dưới tu hành. Cũng không cần lo lắng sẽ đắc tội người nào. Người tiểu nam nhân này đối nàng bao dung để cho nàng phản phất cảm thấy mình ngâm mình ở mật bình bên trong. Để cho nàng càng ngày càng có chút không bỏ được dạng này thời gian. Từ giữa mùa hạ đến lập thu. Thời gian nhanh chóng. Thảm cỏ xanh bên trên ngũ cốc cùng đậu ngành dần dần quen thuộc. Trên sườn núi gỗ phòng ở cũng dần dần hoàn thành. Bọn hắn từ dưới vách đem đến trên sườn núi ở lại. Phía trên phong cảnh rất tốt. Hắn còn cố ý chế tạo cây dọc theo ngoài vách núi sân thượng. Sân thượng bên ngoài lấy lan can. Thì hứng lên lúc. Còn có thể tới cách đập cột trường ngâm. Muốn ngâm còn đừng, lại nói trời lạnh khá lắm thu. Trên sân thượng có bàn gỗ thấp. Còn có dế nằm. Bọn hắn có thể ngồi ở phía trên uống trà hóng gió. Xem lạc hà cùng cô vụ cùng bay. Xem trời chiều đẹp vô hạn. Nhìn xem trên mặt trăng hẳn Nga bay. Tay trong tay đếm lấy ngôi sao một khỏa hai khỏa ba viên bốn khỏa hợp thành tuyến. Chính là gió có chút lớn. Có rồi làm bằng sắt công cụ sau đó. Nhà bằng gỗ chế tạo lên. Đối với hắn cũng không rất khó khăn. Nhiều nhất cũng là bởi vì không có kinh nghiệm gì. Chế tạo ra tới phòng ở phong cách phía trên khuyên hướng thô gệch mà thôi. Có thể thô gệch thuộc về thô gệch rắn chắc dùng bền là nhất định. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện giống trong tiểu trúc lâu thời như thế. Có lúc làm lên sự tình đến. Tiểu trúc lâu đều tại rất nhỏ lay động. Thoải mái là thoải mái. Có thể động tính ít nhiều có chút mà lớn. Đặc biệt là phiến trúc cùng phiến trúc ở giữa tiếng ma sát âm thanh quá chói tai rồi. Mà lại trong phòng có an nhiên thiết kế cho nên tại trang sức phía trên vẫn là rất ấm áp. Vân bất lưu đối với dạng này sinh hoạt rất thỏa mãn. Cảm thấy còn kém vài cây hùng hài tử rồi. Bất quá ngấm lại có hùng hài tử mà nói. Thế giới hai người liền không có cách nào qua. Cho nên không nóng này. Sơn giã nhàn vân 23 chương 219 chưa hoàn thành hứa hẹn cùng một chỗ chèo thuyền du ngoạn đến xem hoa sen nở rộ thỉnh cảnh xuân sinh hạ dài. Thu thu đông ẩm. Vân bất lưu đem ngũ cốc cùng đậu nành thu hoạt. Chứa đến tiểu trúc lâu lầu hay. Dạng này liền có thể bảo chứng hạt cây khô giáo tính. Không dùng lo lắng bọn chúng sẽ phát sinh hỏng biến. Đồng thời đem đi săn trở về con mồi. Ăn không hết bộ phận tiến hành ướp gia vị Treo ở tiểu trúc lâu hành lang bên ngoài sơi lấy Chế tác thành thịt khô Hoặc là thịt muối Lại hoặc là tồn đến trong hầm băng đi Hắn chuẩn bị mùa đông này liền đều ở nhà miêu đông rồi Ôm tiên tử lão bà nhiệt kháng đầu Loại ngày này ngấm lại đã cảm thấy đắc ý Còn như vài đầu thú nhỏ Tiểu mau cầu yêu nguyên không có thay đổi gì Vẫn là cỡ như vậy Vân bất lưu đã xác định Nó hẳn là vĩnh viễn chưa trưởng thành rồi Mà hổ con Bây giờ đã có một chút lớn hổ uy su thế Nếu như nó đem cái kia luôn ra thích nhích lên tới dao động hai lần cách đuôi buông ra mà nói uy thế sẽ càng thêm mấy phần Dài hơn 3 mét thân thể Tăng thêm cách đuôi Đoán chừng có hơn 5 mét rồi hưu được con mặc dù bây giờ đã lớn lên có thể đã không dám cùng nó chơi đùa rồi bởi vì con hàng này phía dưới móng vuốt không nhẹ không nặng vân bất lưu cũng đang cố ý biết mà bồi dưỡng nó đi săn thiên phú chỉ là cái này ngốc hàng đã thành thói quen không làm mà hưởng liền bị tiểu ưng được làm hạ thấp đi nó đều một chút không ngần ngại tiểu ưng được bây giờ đã là một đầu trưởng thành đại ưng a không đại điêu Rất hồ thẹn, Vân bất lưu thẳng đến tại an nhiên nhắc nhở phía dưới Mới ý thức tới chính mình một mực hiểu lầm tiểu ưng đực Kỳ thật nó không phải là tiểu ưng đực Mà là tiểu điêu đực Hiện tại đã là chỉ đại điêu rồi Vân bất lưu rất muốn cho nó lấy tên gọi xa điêu Có thể bị an nhiên tự tuyệt Cảm thấy chưa đủ khí thế, Sau đó cho nó một cách đại phong danh tự Gió lớn nổi lên này mây tung bay, ngấm lại đều cảm thấy lần có khí thế Đại Phong bây giờ khẩu người so với nó lúc trước lão tử còn muốn khổng lồ mấy phần. Cánh dài càng dài. Mở ra tới có hơn 5 mét. Đây đều là thẳng đến dùng những cái kia biến gì cự trùng nuôi nấm. Cùng hắn đến trong cơ thể nó rót vào phong thuộc tính năng lượng tiến hành bồi dưỡng nguyên nhân. An nhiên nói nó kỳ thật còn vị thành niên còn có thể tiếp tục trưởng thành. bất quá để cho vân bất lưu cảm thấy có chút tiếc nuối là. Hắn thể trọng cũng tại tăng trưởng. đặc biệt là nguyên khí bị tế bào không ngừng hấp thu sau đó. Hắn các hạng cơ năng đều tại tiến hóa. vì thế hắn thể trọng cũng theo đó tăng trưởng. khiến cho đại phong muốn nâng lên hắn. tại không trung tự do bay lượn. yêu nguyên vẫn là có chút lực có chưa đến cảm giác. tiểu đoàn tử bây giờ cũng đã không còn là lúc trước tiểu đoàn tử. Thân cao gần 2 mét. Ngồi ở chỗ đó giống một tòa tiểu núi thịt. Tiểu mao cầu cũng sớm đã không. Đẩy được nó. Lúc trước đưa nó xem như cầu chơi thời gian, sớm đã một đi không trở lại. Sữa răng sớm đã đổi đi nó. Bây giờ cơ hồ đem cái rừng trúc kia đương ra. Ngoại trừ lúc ngủ sau đó sẽ bò lại tiểu trúc lâu bên ngoài. Mặt khác đại bộ phận thời gian đều ở tại trong rừng trúc tìm ăn. Mùa xuân là nó vui vẻ nhất thời gian, trong rừng trúc măng trúc bị nó tai họa đến không còn hình dáng. Còn như hưu đực con. Bây giờ đã bắt đầu sừng dài. Hiển nhiên là một đầu hưu đực. Mấu thân nó tại mùa xuân đến thời điểm cũng không có trở về bầy hưu. Cũng không biết là không muốn rời đi nơi này, vẫn là cần tính dưỡng một hai năm mới có thể tái sinh được. Vân bất lưu cũng không biết rõ... Hưu sừng đỏ giao phối thời kỳ kỳ thật không phải là mùa xuân mà là mùa thu Lúc này trong hồ nước củ sen cũng đến rồi thu thập thời kỳ Vân bất lưu vốn là muốn đi thu thập một sen Có thể bị an nhiên ngăn trở Nàng nói nàng thích xem hoa sen nở rộ bộ dáng Hồ lớn bờ bên kia hoa sen quá xa Trong hồ nước gần Dạng này rất tốt Nghe được nàng nói như vậy Vân bất lưu liền quyết định. Thừa dịp cách này thu mùa đông đoạn. Tại ven hồ làm cây tiểu bến tàu. Sau đó chế tạo cây thuyền gỗ nhỏ. Sang năm dẫn nó đi bờ hồ bên kia xem hoa sen nở rộ cảnh đẹp. Trước kia cho rằng trong hồ ẩm giấu đi một khối đại lão. Không nghĩ tới sẽ là đại lão hài cốt. Cho nên hắn một mực không dám xuống hồ. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt đều là vận khí cho phép. nếu như không có tòa này hồ lớn ngăn trở hắn đường đi, có lẽ hắn sẽ một đường thuận hà tây đi. sau đó đâm đầu thẳng vào cái kia lưỡng hà giao hội chỗ, tiến nhập đại xà thôn thủ hộ thần. đầu kia siêu cấp cử mãn trong hang ổ đi. ngẫm lại cái kia hình tượng, vân bất lưu liền có chút không xếp mà run cảm giác. mà lại nếu là như vậy mà nói, hắn liền sẽ không nhận nuôi tiểu bạch. Liền sẽ không ở chỗ này thu lưu hổ con cùng tiểu đoàn tử. Càng thêm sẽ không cướp được viên kia bảo châu. Cũng vô pháp đạt đến tòa kia bia đá. Cũng sẽ không tại nơi này đụng phải an nhiên cùng an an. Càng thêm không có khả năng cùng nàng trở thành vợ chồng. Trong cõi U Minh phảng phất có loại thiên quyết định cảm giác. Để cho hắn đối với nơi này sinh ra một loại lòng cảm mến. Hắn cảm thấy. Nếu như mình không có cách nào trở lại nguyên lai like thế giới, như thế ở chỗ này sống quãng đời còn lại, cũng là lựa chọn tốt. Cách này mùa thu, vân bất lưu đại bộ phận thời gian, đều tải dùng lúc trước mở thang đá thời hạ xuống những cái kia hòn đá. Chí tạo một cái ven hồ tiểu bến tàu, một đầu tản đá trải thành đường nhỏ, từ thang đá nơi đó nghiêng nghiêng kéo dài hướng bờ hồ. Sau đó tại bờ hồ xây lên một đầu đá đập Lần nữa trong hồ đánh vào mấy cây cọc gỗ lớn Phía trên trải lên tấm ván gỗ Tấm ván gỗ là dùng đao bổ ra đến Dày đến 10 tấp cũng đủ dày đặc Tại hắn lợp nhà thời điểm Hắn là nghĩ tới dùng cái cưa Bất quá hắn man lực quá lớn Cái cưa cho hắn dùng không thể nào dùng bền Để cho hắn hơi có chút bất đắc dĩ Chỉ có thể đổi dùng đao cũng vì thế vật liệu gỗ bị lãng phí không ít cũng may mảnh này đại sâm lâm bên trong những vật khác có lẽ khó tìm có thể vật liệu gỗ phóng nhãn đều là khi tiểu bến tàu hoàn thành đã bắt đầu mùa đông hắn thật vui vẻ bắt đầu chế tạo thuyền gỗ nhỏ còn muốn lấy tại thuyền gỗ nhỏ càng thêm cái che dùng da thú may dạng này có thể che gió che mưa an nhiên thân thể có chút yếu hắn cảm thấy đây là nàng trọng thương di chứng, cho nên không thể để cho nàng sối đến mưa, miễn cho xuất hiện cảm mạo nóng sốt loại sự tình này. hết thầy đều kế hoạch rất tốt đẹp, có thể tin giữ tới lại có chút đột nhiên, đột nhiên đến vân bất lưu có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chân tay luống cuống nhìn xem sắc mặt hôi bại, miệng phun máu đen an nhiên, Tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy không phải nói nhanh tốt rồi sao vân bất lưu run rẩy lau sạc lấy khóe miệng nàng tràn ra máu đen. Chỉ là càng lau càng nhiều. Cho dù là thân là nam nhân nhưng nước mắt lại giống đoạn tuyệt đê hồng thủy một dạng dừng lại đều ngăn không được. Nhìn thấy hắn bất lực như cái hài tử một dạng. Nàng có chút đau lòng. Thăm thắm khẽ thở dài. Xin tha thứ ta tự tư. Kỳ thật vừa bắt đầu, ta liền biết sẽ là kết quả này. Lúc trước sở dĩ đáp ứng cùng ngươi thành thân cũng chỉ là muốn cho tốt hơn mà chiếu cố an an. Đừng gặp ta. Ngươi lựa chọn lưu lại nàng nở nụ cười. Đúng vậy a. Sau đó chậm rãi, cũng liền thích loại cảm giác này. Ta thích bị ngươi sủng ái, thích xem ngươi cười ngây ngô, thích xem ngươi tự biên tự diễn. Thích xem người hăng hái như thiếu niên làng. Khi tất cả gia thích đều tụ chung một chỗ, ta cũng không bỏ được. Nàng sơ tay lên, muốn khẽ vuốt hắn mặt, hắn vội vàng đem mặt đụng lên đi. Đừng thương tâm kỳ thật huyên trưởng lúc rời đi sau đó cho ta một khỏa ngưng thần đan còn có một thiên binh giải chú Một năm qua này, ta đều tại yên lặng dùng thần thức tu hành bản này binh giải chú Nó có thể để cho ta tại thân thể binh giải sau đó. Năng lượng hội tổ đến giữa thần thức Sau đó lại tìm kiếm một cái thể xác để thay thế ta nguyên bản cố thân thể này Xem như khác loại chuyển thế trùng sinh đi có hậu di chứng sao ngươi chuẩn bị ký càng thể xác Vân bất lưu có chút nói không được Thế giới này Có so với nàng càng hoàn mỹ hơn thể xác sao chuyển thế đến những người nguyên thủy kia trên người đi ta không ngại Nghe nói như thế Nàng nở nụ cười Cuối cùng nói Binh giải kỳ thật cũng là một loại khác loại siêu thoát chi pháp Tại tô hành giới Tương lai con đường cũng có thật nhiều đầu Có thể muốn có được thực thể Nhất định phải tìm một cái thể xác Có thể tiến nhập thể xác sau đó Ý thức sẽ tiến nhập mông mỗi trạng thái Cái này thời gian không biết phải bao lâu Có lẽ 3 năm 5 năm Có lẽ 10 năm 8 năm Ta cũng nói không chính xác Nàng nói Vươn tay ra Ôm ta đi rừng cây nhỏ phía sau Cái kia phiến vùng hoang vu đi Ta muốn đi nơi đó tiến hành binh giải Trong cơ thể ta một mực áp chế kiếm khí Nếu là ở chỗ này bạo phát đi ra Nơi này không phải biến thành một vùng phế tích không thể Vân bất lưu ôm lấy nàng Hướng phía dưới vách phóng đi Tiểu mao cầu thân như thiểm điện đi theo ở đằng sau An nhiên thấp giọng nói Thiên kia binh giải chú Ta đặt ở dưới cái gối Mặt sau có vài chỗ đánh dấu chỗ Là mảnh này phá diệt chi địa bên trong lưu lại trận pháp Truyền tống vị trí Là huyên trưởng ta lưu lại Ý hắn là hy vọng chúng ta đem Những cái kia pháp trận phá hư, Để cho mảnh này thiên địa Triệt để thoát ly những cái kia Hậu trường đại năng trường khống Biến thành một mảnh tự do thiên địa Vũ trụ tinh không rất lớn Vô cùng vô tận Không có trận pháp truyền tống mà nói. Bọn hắn muốn tìm kiếm được nơi này. Gần như không có thể. Vân bất lưu gật đầu, vứt đến nước mắt bay loạn. Phi tốt đi tới cái kia phiến vùng hoang vu, vừa mới buông nàng xuống, nàng liền thúc giục vân bất lưu rời đi. Mới trốn vào cây nhỏ. An nhiên thân thể liền bắt đầu phân tích. Từng đảo, từng đảo như sợi tơ đồng dạng huyền quang sông trong cơ thể nàng sông ra. Trong nháy mắt liền đem thân thể nàng chia cắt thành bụi đất Trong không khí Chỉ để lại nàng một đảo dư âm Đừng khổ sở Ta sẽ trở về Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta Phải bồi ta cùng một chỗ chèo thuyền du ngoạn đến xem hoa sen nở rộ thịnh cảnh Sơn giã nhàn vân 23 chương 220 tiểu bạch Ngươi muốn giết ta sao như sởi tơ một dạng kiếm khí bộc phát ra Giống một khỏa tuyến cầu Nhằng nhịp khắp nơi Cơ hồ đem an nhiên sở tại phủ cận hơn trăm mét bên trong tất cả mọi thứ rào sát thành cảnh bã Vân bất lưu trốn ở trong rừng cây nhỏ Chơ mắt nhìn xem tất cả những thứ này trong lòng đau nhức Khó mà hình dung Loại kia chơ mắt nhìn xem chính mình người thương hóa thành nhỏ vụn cảm giác Tựa như dùng đau thổi mạnh hắn xương Chùi lấy hắn tâm Cái loại cảm giác này Đau đến hắn không thể thở nổi Giờ khắc này, hắn hận không thể đem cái kia tại an nhiên trong cơ thể lưu lại kiếm khí người chém thành muôn mảnh. Chỉ là hắn cũng biết. Hắn liền địch nhân là ai cũng không biết. Thậm chí coi như biết rõ rồi. Hắn cũng chỉ có thể là vô năng cuồng nộ một chút mà thôi. Trinh lệ quá xa mà lại. An nhiên trước đó nói tới những lời kia ý tứ rất rõ ràng. Chính là để cho hắn đi tìm ra những cái này trận pháp truyền tống. cũng đem phá đi dùng mảnh này thiên địa thực sự trở thành đất tự do tốt đem treo tại giới này sinh linh trên đầu cái thanh kia lúc nào cũng có thể rơi xuống lời kiếm triệt để bỏ đi từ đây mảnh này thiên địa mới sẽ không bị thu gặt mảnh này thiên địa sinh linh mới sẽ không bị ngô dịch mà cứ như vậy hắn cũng đồng giảng không có cách nào rời đi thế giới này có lẽ an nhiên trong tiềm thức Chính là không hy vọng hắn đi báo thù cho nàng, đi chịu chết. Trước kia mặc dù biết nàng chúng kiếm, vết thương đều vẫn là chỗ khác để ý. Nhưng lại không biết, tại trong cơ thể nàng, thế mà áp chế như thế một luồng lăng lệ kiếm khí. Tuy không khả năng hủy thiên diệt địa, nhưng lại có hay không lỗ không vào cảm giác. Rất khó tưởng tượng, kiếm khí có thể diễn sinh thành bộ này dù bộ dáng. hắn ngơ ngác nhìn hết thảy muốn dùng tinh thần ý niệm đi tiếp xúc ngoại giới. hắn muốn nhìn một chút, có thể hay không dùng tinh thần ý niệm nhìn thấy an nhiên linh hồn. nếu như có thể mà nói, vậy hắn liền có thể đi theo linh hồn nàng, tìm tới nàng có khả năng ký sinh địa phương cùng mới thể xác rồi. hắn có chút không hiểu. Vì sao an nhiên không có đưa nàng chuẩn bị kỹ càng thể xác nói cho hắn biết lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho nàng sao vân bất lưu cảm thấy khẳng định không phải như vậy. Có lẽ là bởi vì không muốn để cho hắn biết rõ. Nàng đoạt xá rồi một vị nào đó người nguyên thủy mũi tử đi nàng không muốn để cho hắn biết rõ. Nhưng hắn lại muốn biết. Cho nên hắn thả ra tinh thần ý niệm. Chỉ là hắn mới vừa đem tinh thần ý niệm phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Liền cảm giác được tinh thần phảng phất muốn bị xé nước đồng dạng. Một đảo lăng lệ kiếm khí phảng phất chạm ở trên người hắn. Trong nháy mắt liền đem hắn tinh thần ý niệm bức cho về trong cơ thể. Đương nhiên, đây không phải là chân thực, chỉ là hắn một loại cảm giác. Nói cách khác, hắn tinh thần ý niệm liền những thứ này kiếm khí phát. gia khí chàng đều không thể ngăn cản quá yếu. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy, thẳng đến những cái kia kiếm khí có thể là bởi vì cũng tìm không được nữa bất luận cái gì mục tiêu. Sau cùng tiêu tán ở không trung, chỉ để lại một cái hơn trăm mét hố to. Ngơ ngác nhìn xem tòa kia hố to, nhìn xem trong hố lớn không có vật gì. Hai cốt không còn bộ dáng. Hắn hồn giống như cũng đi theo vứt bỏ đồng dạng. Thẳng đến một đạo cự đại hắc ảnh đưa nó che phủ. Sau đó hắn bị bóng đen đụng bay ra ngoài. Đâm vào một gốc tiểu thụ bên trên. Hắn mới hồi phục tinh thần lại. Mặt trời mọc rồi trời đã sáng hắn nhìn chung quanh, sau đó ngơ ngác nhìn trước mắt đại gia hỏa. Tiểu bạch đừng làm rộn hắn phất phất tay, ra hiệu nó rời đi, hoàn toàn không ngại mình bị nó hút bay. Kết quả hắn vung tay lên, lại bị nó cho hút bay rồi ra ngoài, cái mông hướng về sau trượt một khoảng cách. Cái kia đã có chuông đựng nước đồng dạng thô to não đại. Phản phất muốn đem hắn thân thể đổi lên tan ra thành từng mảnh một dạng. Lực lượng thật lớn. Có chút khó có thể tưởng tượng. Hắn hiện tại lực lượng. Trải qua một năm qua này tu hành. Nói ít cũng có 5-6 vạn cân. Nhưng đối mặt tiểu bạch đầu to. hắn tựa hồ liền chống tự lực lượng đều không có, thậm chí kém chút bị nó đính đến một hơi lên không nổi. tiểu mạch, lại nháo ta liền không khách khí trong lòng chính đau, chính phiền lấy, nơi nào có không cùng cái này tiểu ruột chơi đùa à, kết quả tiểu bạch trực tiếp hướng hắn nghe lên răng đến, toàn thân trên dưới vảy sừ mở ra, nhìn ngược lại thiếu một tia dữ tợn, nhiều một tia lộng lẫy, tựa như khổng tước khai bình Trang điểm lộng lẫy, tới tới tới cánh cứng cáp rồi đúng không dám cùng ta nghe răng đúng không nhìn ta, bình, hắn vừa mới từ dưới đất nhảy dựng lên, sau một khắc lại bị đụng bay rồi ra ngoài. Em gái ngươi ta còn không có gọi bắt đầu lần nữa chơi xấu, ta không khách khí a tiểu bạc hồn thân vảy sự run run, bộ dáng kia, phản phất giống như là đang cười nhạo hắn. Tức giận đến vân bất lưu dơ quả đấm lên liền hướng hắn não đại đánh xuống đi. Nó không tránh không né, cứ như vậy nhìn xem hắn. Khi nắm đấm nhanh đến đánh tới nó thời điểm, hắn ngạnh sinh xinh ngừng lại. Ngươi, ngươi thế nào chán xét như vậy à đừng để ý tới ta được hay không ta muốn yên tĩnh tiểu bạch điểm một chút đầu. Sau đó dối ra cái đuôi to, hướng một cái cây bên trên chấm đen nhỏ vẫy vẫy. Ngồi xổm ở trên ngọn cây tiểu mau cầu nhìn thấy tiểu bạch động tác này Miệng nhỏ tựa hồ hít lên Trong nháy mắt nhảy xuống tới Rơi xuống vân bất lưu trên bờ vai Sau đó Chi chi chi Em gái ngươi cắt ngươi từng cái từng cái Chi chi chi Sau đó hắn mà nói đều cũng không nói ra được Ngã trên mặt đất không tự chủ được run rẩy, Rất hiển nhiên trước kia tiểu mao cầu đều tại khống chế chính mình lượng điện lúc này gia tăng hắn lập tức liền không chịu nổi nguyên bản hắn cho là mình tố chất thân thể tăng lên kháng điện giật có thể xe cũng càng ngày càng mạnh thật không nghĩ đến cách này tiểu hắc cầu ẩm tàng sâu như vậy nhìn thấy vân bất lưu co quắp mà ngã trên mặt đất tiểu bạc bơi đi lên ngẩng đầu nhìn xuống nó Bộ dáng kia phảng phất tại nói Hiện tại có thể thật tốt yên tĩnh đi nhìn một hồi Nó mới há mồm miệng rộng Một khẩu đưa nó điêu lên Bơi về ven hồ Cũng đưa nó đưa đến trên vách núi trên sân thượng Để cho hắn hóng hóng gió tỉnh não Chẳng biết lúc nào hắn ngồi dậy Ôm hai đầu gối co do thân thể Đem não đại giấu đi Tiểu mạch ngươi nói Ta có phải hay không rất vô dụng Ta cứu không được nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng biến mất ở trước mặt ta nhưng ta lại cái gì đều không làm được bình hắn lại một lần nữa bị húc bay rồi ra ngoài mà lại lần này không còn là té ngã trên đất mà là bay thẳng ra khỏi núi sườn núi hướng phía phía dưới hai ba trăm mét cao mặt hồ rơi đi ta <cười> <cười> tiểu mạch ngươi muốn giết ta sao ngươi Hắn tiếng giống giận dữ, từ dưới vách truyền đến. Sau đó liền gặp một đảo bóng trắng từ không trung nhảy xuống tới. Thân hình tại không trung ốn lượn. Sâu thân vảy sự mở ra. Tại ánh sáng mặt trời theo chiếu phía dưới. Giống một đầu màu sắc du long. Hắn không tự chủ được miệng mở rộng, liền như thế xứng sờ mặt cho chính mình thân hình hạ xuống, hạ xuống. Thẳng đến gần đến mặt hồ thời điểm. Nó thân hình mới ra tốt đi tới dưới người hắn Sau đó cái đuôi lớn nhẹ nhàng cuốn một cái Cuốn lên hắn Tại không trung chuyển rồi vòng Đem hắn hướng lên trên vứt đi Bình Cuối cùng hắn lại từ không trung rớt xuống Rơi xuống trong hồ Thân ở trong nước hắn Bản năng đến mặt hồ đi qua Vừa mới lộ ra mặt nước Liền gặp tiểu bạch não đại cụt xuống Yên lặng nhìn xem hắn Nhìn thấy nó bộ dáng này Vân bất lưu khí ở trên mặt nước vỗ xuống Ngươi tiểu ruộng này Làm sao lại chán ghét như vậy đâu ta chỉ là thương tâm Không phải là muốn chết a kết quả tiểu bạch cái đuôi lớn cuốn một cái Hướng hắn rồi cho sóng nước lớn tới Trực tiếp đem hắn đánh vào trong hồ Lần thứ hai từ đáy hồ trồi lên Vân bất lưu lập tức liền từ tâm Cái này đứa nhỏ tinh nhịp ruột Có thể thật chán ghét được rồi được rồi. Nó còn nhỏ. Không hiểu chuyện Sơn Giã Nhàn Vân 23 chương 221 lần thứ ba rời đi mặc dù khó hiểu mà bị tiểu bạch quất một cái. Vân bất lưu cũng không sinh nó khí. Chủ yếu là sinh khí cũng không có tác dụng gì. Cùng một con rắn. Sinh cái gì tử khí A mắng cũng vô dụng. Đánh. Còn chưa nhất định đánh thắng được. Không thể trêu vào. Trượt trượt. Vân Bất Lưu một bên hướng phía bờ hồ đi qua, một bên âm thầm oán thầm. Cũng may nó vẫn là biết rõ phân cấp, không có chính xác để cho hắn bị thương nặng, còn như vết thương nhẹ. Vậy khẳng định là khó tránh khỏi. Này lại ngực còn mơ hồ bị đau. Bất quá cái kia cố bi thương cảm giác, ngược lại để nó hóa tan không ít. Hắn yên lặng thở dài. Cảm thấy tiểu dụng này còn đúng là đầu tiểu cơ linh rắn. Mặc dù nó hình thể đã không nhỏ. Thế nhưng niên kỳ còn nhỏ. Có lẽ nó thật có thể đọc hiểu hắn cảm xúc đi lúc này. Một đầu dài 2-3 mét tiểu khô xài hướng hắn nhẹ nhàng tới. Nhìn nó bộ dáng kia. Giống như muốn cho Vân bất lưu thân thể tới bên trên một khẩu một dạng. Chỉ là nó mới hé miệng hướng hắn đánh tới. liền bị vân bất lưu cho một quyền nện vào trên đầu, trực tiếp cho nện hôn mê bất tỉnh. liền ngươi cách này tiểu tử còn dám đánh lén ta, chờ nó nổi lên mặt nước, lật lên bụng nhỏ trắng, hắn đưa tay cầm lên nó, đột nhiên vung một cái, liền đem đầu tiểu khu xài cho vung ra hướng ven bờ hồ. ta lãng bên trong tiểu bạc long danh hào thế nhưng là mù gọi kết quả mà nói vừa mới rơi, tiểu bạc liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Vân bất lưu, đi đi, ngươi là tiểu bạch long, ngươi là tiểu bạch long được rồi vân bất lưu tăng nhanh tốc độ, mau chóng rời đi cái này bờ hồ, trên đất bằng đều không nhất định đánh thắng được nó, Chớ nói chi là tại nước này bên trong, tiểu gia hỏa này, tốc độ phát triển cũng quá nhanh điểm đi chẳng lẽ nó mới là thế giới này thiên mệnh chi tử ta cách này xuyên qua khách chơi không lại trên mặt chi tử nói trở lại. ta tại sao phải cùng nó so a nó đều là ta nuôi lớn đâu chỉ là con lớn không phải do cha ai cánh cứng cáp rồi đánh không lại nó bơi về bên bờ vân bất lưu leo lên cái kia vừa xây xong bến tàu trong đầu không khỏi liền hiện lên an nhiên đến nghĩ đến nàng tốt nàng ôn nhu cái kia cố toàn tâm đau đớn lại tới hắn ngơ ngác ngồi ở chỗ đó tiểu bạch bơi tới To lớn thân thể nằm ngang ở trên bến tàu, đầu to liền đặt tại Vân Bất Lưu bên người. Tiểu Mao Cầu nhảy đến tiểu trúc lâu trên lầu chót, nhìn xa xa. Dù sao có tiểu Bạch địa phương, nó là sẽ không nhận gần. Vân Bất Lưu chuyển thân tựa ở nó đầu to bên trên, ngước đầu nhìn lên lấy vạn dặm không mây bầu trời. Tiểu ra Hỏa, ta biết ngươi muốn giúp ta, nhưng loại chuyện này Ngươi có thể giúp thế nào đâu loại cảm giác này. Là không do người khống chế. Khổ sở chính là khổ sở. Giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì. Nó cũng yêu nguyên tồn tại. Ta biết nàng vẫn còn có lẽ tại tương lai một ngày nào đó. Sẽ lấy một cái khác bộ dáng xuất hiện ở trước mặt ta. Nhưng bây giờ ta mất đi nàng. Yên lặng ngồi thật lâu. Đầu kia tiểu khô xài tỉnh lại. Muốn vùng trộm lui về trong hồ Kết quả tiểu mạch cách đuôi to vung một cái Lại đưa nó đập bay trên mặt đất Từ mặt trời chậm rãi bay lên không Đến giữa bầu trời Lại đến ngã về tây Khi lạc hà cùng cô vụ cùng bay lúc Vân bất lưu đứng lên Phủi mông một cái Nói ra Tiểu mạch Ta lại muốn đi ra ngoài một chuyến Có một số việc Đi trước xử lý một chút Lúc nào trở về Ta cũng nói không chính xác Hổ con cùng tiểu đoàn tử bọn chúng sẽ lưu lại Ngươi chiếu khán một chút Tiểu bạc ngẩng đầu nhìn hắn Hắn đưa thay sờ sờ nó đầu to Cười nói Cám ơn ngươi mặc dù ngươi tiểu ra hỏa này thô bạo để cho người ta chịu không được Có thể ta biết ngươi là có hào ý Đối với nó phất phất tay Vân bất lưu đi về phía đầu kia cá sấu nhỏ Ra hỏa này ba phen mấy bận bị tiểu bạch đập choáng đi qua Thế mà không có bị trục chết Xem tới tiểu bạch đối với khống chế lực đạo rất tốt Hắn đi tới cho nó một cước Sau đó ban đêm liền đem nó đem ninh nhử Liền dần dần thói quen ăn thịt sống hổ con đều phân đến rồi một khối lớn thịt chín Hắn sờ lên hổ con não đại Nói Ngày mai ta muốn ra chuyến xa nhà Ngươi liền để ở nhà giữ nhà rồi Đói bụng cũng chỉ có thể chính mình ra ngoài đi săn rồi Cố gắng sống sót đi hổ con phảng phất Có thể nghe hiểu được hắn nói chuyện một dạng ô, ô kêu Một bộ đáng thương nhìn xem hắn Thật dài đuôi hổ vung một cái vung một cái Vân bất lưu không để ý đến nó vô sỉ bán manh Nhìn về phía tựa ở cọc gỗ lớn bên trên gắm cây trúc tiểu đoàn tử Tiểu đoàn tử Ngươi cũng để ở nhà. Muốn chính mình chiếu cố chính mình rồi. Tiểu đoàn tử ngẩng đầu nhìn một chút vân bất lưu. Sau đó dơ lên cây trúc đến miệng bên trong đưa. Cũng không biết nó có không có nghe hiểu. Dù sao cái này manh hàng cũng rất ít chạy loạn. Hắn ngược lại không quá lo lắng nó. Mà lại chỉ cần không phải siêu cấp mãnh thú mà nói. Phổ thông mãnh thú cũng không nhất định là nó đối thủ. Hưởng dụng xong bữa tối. Vân bất lưu lần này không có sống thường ngày như thế đuổi những tiểu tử này trở về tự mình một người yên lặng trở lại trong phòng. Trong phòng còn có an nhiên trên thân mùi thơm. Vân bất lưu tại bên giường ngồi xuống. Sau đó đưa tay tại nàng dưới cái gối sờ lên. Lấy ra một tờ giấy tới. Hắn đưa tay tại chính mình lòng bàn tay phía trên làm cây hỏa cầu đi ra nhờ ánh lửa nhìn lại. Trang giấy một mặt là một thiên tu hành phương pháp. Chính là thiên kia binh giải trú. Một bên khác là một bộ đơn giản đến không được địa đồ. Bất quá bên cạnh đều có một tòa tràn ngập mang tính tiêu chí sơn phong. Nhìn thấy tấm bản đồ này. Vân bất lưu nghĩ nghĩ. Dùng hỏa cầu điểm cách bó đuốc. Sau đó dùng một tấm gia thú đem bộ này địa đồ vẽ xuống tới. Tờ giấy này, vân bất lưu không định mang theo. Hắn làm lại từ đầu đưa nó núp về nàng dưới cái gối. Sau đó diệt bó đuốc, giữ nguyên áo nằm xuống yên lặng nhìn xem nóc phòng. Chẳng biết lúc nào, ngày liền sáng lên. Dưới vách truyền đến nga nga nga tiếng kêu, vách núi một bên khác còn có vịt nước cạc cạc âm thanh. Hắn xoay người mà lên. Dùng các mễ nấu một nồi đậu nành thịt thú vật cháo. Sau đó cầm qua một cái mới đan dương trúc vùng vứt. Đem một ít muốn dẫn đồ vật mang lên. muối trà, cắt mế loại cùng đậu nành loại, đường đỏ, mật ong rừng, xà bông thơm. Vân vân. Đem những vật này chứa vào dương trúc bên trong, sau đó trói đến đại phong trên lưng. Ăn sáng xong. Trên lưng mâu nặng. Khoan túi. Phủ lên răng nanh. Sau đó nâng lên đại thương. ra hiệu đại phong lên trời. Hắn thì mang theo mao cầu phía dưới sườn núi. Lấy đại phong khí lực Yêu nguyên vẫn là cóng không đồng hắn Vân bất lưu cũng không muốn khi dễ nó Mà lại thật muốn từ bầu trời bên trong ngã xuống Cho dù không bị thương Khẳng định cũng rất đau Chạy đến tiểu trúc lâu nơi đó lúc Hổ con cùng tiểu đoàn tử đều chạy ra phòng trúc Hưu con non cùng mẫu thân nó cũng từ nhà sàn phía dưới đi ra Yên lặng xem hắn Hổ con muốn đi theo Mặt hắn thế nào quát lui đều muốn đi theo Nhưng mà Vân bất lưu nhanh quá nhanh rồi Nó hoàn toàn theo không kịp Không đến nửa phút Nó liền đang mất đi Vân bất lưu thân ảnh Chỉ phải lăng lăng đứng tại trên cây Tội nghiệp mà nhìn về nơi xa Lúc này nó mới hiểu được Nó cùng nó chủ nhân có bao nhiêu trinh lịch Bình thường ra ngoài Nó đi theo thời điểm đều là đang chiếu cố nó cước trình nhưng cái này ngốc hàng còn không có chút bức số vân bất lưu mang theo mao cầu tại trong rừng cây xuyên thẳng tốc độ hiện ra đến cực hạn hoàn toàn chính là cực kỳ tùy hứng không tiếc thể lực loại kia điên cuồng bầu trời bên trong đại phong yên lặng nhìn xem phía dưới chậm rãi đi theo